kia một nam một nữ ở nhìn đến tuyết táp trong nháy mắt thần kinh liền hỏng mất. tuyết táp mới vừa rồi kia ngắn ngủn trong nháy mắt phóng xuất ra tới cường đại năng lượng, làm cho bọn họ chút nào không nghi ngờ. tuyết táp có được có thể nháy mắt nháy mắt hạ gục thực lực của bọn họ. mấy năm nay, từ phát hiện bị cầm tù tuyết táp chạy trốn lúc sau, bọn họ tâm liền không có đỉnh chỉ quá sợ hãi. tuyết táp cùng tuyết ảnh giống nhau, có được siêu cường thực lực cùng tiềm lực, nếu là chờ tuyết táp trưởng thành lên sau tìm bọn họ báo thù. hai người mấy năm nay cơ hồ liền một cái hảo giác đều không có ngủ quá, nhưng là lại trước nay không hối hận, bởi vì bọn họ thống trị một cái cường đại chủng tộc, ngồi ở một cái vương giả vị trí, mỗi ngày a luôn nịnh hót làm cho bọn họ xa vào, ngồi ở địa vị cao thượng tư vị làm cho bọn họ mê say. Tà Băng đi đến hai người trước mặt, gợi lên khóe môi, ôn hòa cười, "Các ngươi, nhận thức Tuyết ảnh sao?" Kia nam tử, bị Tà Băng mỉm cười ở trong nháy mắt sắc ở, vừa mới chuẩn bị trả lời, lại đột nhiên bị nàng kia ở trên đầu đánh một cái táp. Ngươi là ngu xuẩn sao? Ở ngay lúc này còn muốn trầm mê với nữ sắc. Nam tử bị nữ tử này một cái tát cấp đánh tỉnh, ngay sau đó lạnh lùng mà nhìn ta băng, nhận thức lại như thế nào, không quen biết lại như thế nào. Ta băng nghe được nam tử nói, đông dương liền cười, nhận thức nói, bổ tọa sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Không quen biết nói, bổ tọa sẽ làm các ngươi từ nay về sau thời gian, thời thời khắc khắc đều sống ở trong địa ngục. Nữ tử vừa nghe, cái gì cũng không màng liền điên cuồng nở nụ cười, ha ha. Chỉ bằng ngươi cái này mới vào thiên chi cảnh tiểu mau đầu sao. Quả thực chính là chế cười. Hơn nữa ta đảo không biết ngươi là tuyết ảnh ai, có cái gì tư cách thế hắn chất vấn ta. Ta băng đáy mắt sát ý ở trong nháy mắt nhảy lên cao, một phen nắm nữ tử cảm. Ta băng thanh âm vừa vặn đến ở đây tất cả mọi người có thể nghe được, tuyết ảnh, là ta nam nhân. Ngươi nói bổn tọa có hay không tư cách. Tuyết tắp ở nghe được ta băng này một câu, đáy mắt hồng quang dần dần biến mất, ở phương diện nào đó tới nói. Hắn thậm chí cảm tạ này hai cái tiện nam nữ, nếu không phải chính bọn họ đại ca cũng sẽ không đến lượt cắt đại lục nhận thức ta băng, chính mình cũng sẽ không đến lượt cắt đại lục đi tìm đại ca mà nhận thức một chúng huynh đệ tỷ muội cùng ái nhân. Nhưng là mặc dù là như vậy, hai người kia cũng muốn sống không bằng chết. Nữ tử ở nghe được ta băng lời nói sau, thanh lệ gương mặt ở trong nháy mắt liền vặn mèo. Điên cuồng hận ý ở nảy sinh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lúc trước nàng tưởng tuyết ảnh thông báo Đã bị cự tuyệt như vậy quyết tuyệt, mà trước mắt nữ nhân này lại có thể ở làm cho mọi người mặt tuyên cáo nàng cùng tuyết ảnh quan hệ. Nàng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Chỉ bằng buồn tọa yêu hắn, hắn cũng ái buồn tọa. Ta băng một chữ một chữ nói, nữ nhân này, cái này đáng chết nữ nhân, liền bởi vì bị tuyết ảnh cự tuyệt, liền lợi dụng tuyết ảnh kia phân ấy nấy mà làm hại với hắn. ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì. Nữ tử nháy mắt ngẩng đầu, lại nhìn đến chính là ở đây mọi người chán ghét ánh mắt. Không sai, nàng vừa mới trong lòng tưởng nói, toàn bộ bị Tà Băng lợi dụng hồn lực làm nàng hô ra tới. Ở đây người đều là tam thần chi giới có uy tín danh dự nhân vật, trước mặt này một nam một nữ bọn họ đương nhiên nhận thức, kia chẳng phải là vạn thú trong biển thú vương cùng thú vương phu quân sao? Lúc trước vạn thú hải ở tuyết ảnh thống trị hạ, phồn vinh hưng thịnh đến toàn bộ tam thần chi giới không người dám khiêu khích. Phần 287. Mà liên ở rất nhiều năm trước, vạn thú hải bỗng nhiên truyền ra vạn thú chi vương tuyết ảnh chết bất đắc kỳ tử tin tức. Mà tuyết ảnh đệ đệ cũng bị truyền ra tin tức nhân không chịu nổi ca ca qua đời mà bị bệnh, ngay sau đó đó là nữ nhân kia kế thừa vương vị. Từ kia lúc sau vạn thú hải, ngày càng lụ bại, càng nhiều thú tộc trực tiếp dọn ly vạn thú hải, tự lập nổi lên môn hộ. Bọn họ lại không thể tưởng được chính là này trong đó thế nhưng có như thế ghê tẩm sự tình ở phát sinh. Như vậy tình yêu, thật sự quá mức với làm người chán ghét. Hôm nay, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi làm đệm lưng. Nữ tử điên cuồng Điên cuồng gào thét lớn, hiện tại toàn thế giới đều đã biết là nàng hại chết tuyết ảnh, đã biết là nàng cướp đoạt vương vị, liền tính ở đây người làm nàng tồn tại, vạn thú hải tất cả mọi người sẽ không bỏ qua nàng. Cho dù chết, nàng cũng muốn làm ở đây mọi người làm đệm lưng. Nếu nhất định phải xuống địa ngục, như vậy những người này liền bồi nàng cùng đi đi. Nữ tử này một câu, làm ở đây tất cả mọi người nổi lên sát tâm, muốn mưu đoạt bọn họ mệnh, bọn họ lán lên nói nữ nhân này lá gan quá lớn sao. Ngươi ở nói thi chế cười. Muốn cho bọn họ làm đẹp lưng, hỏi qua bổn tọa ý kiến sao? Tà băng ở nữ tử sắp bùng nổ chi gian, gầm lên giận dữ lúc sau, trực tiếp động thủ. Mạnh mẽ hồn lực, từ tà băng trong tay chém ra, chỉ là nháy mắt, nàng kia một người cao dai thiên chi cảnh liền nháy mắt bị tà băng đánh nghiêng ở mà. Tà băng một chân đạp lên nữ tử trên ngực, túi đầu, miệt thị nhìn nữ tử, ngươi muốn chết, lại trải qua bổn tọa đồng ý sao? Nữ tử ở tà băng dưới chân sám trăng sắt mặt, ở đây mọi người nhìn nữ tử ánh mắt đều phảng phất muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, nữ tử tuyệt vọng. Nguyên Lai báo ứng tới thế nhưng là nhanh như vậy. đúng lúc này, đột nhiên một đạo màu xám năng lượng nháy mắt hướng tới Tà băng cái ốt đánh tới, lực lượng tốc độ mau đến làm người hoàn toàn không kịp phản ứng. Tà băng ở trong nháy mắt làm ra phản ứng, vươn tay cánh tay chặn kia một đạo đánh út lại lực lượng. nhưng mà Tà băng lại là xem thường này một đạo năng lượng, cơ hồ ở trong nháy mắt, Tà băng thân hình toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài. Dựa. Mẹ nó. A giã gầm lên giận dữ, vọt đi lên, một cái tát trực tiếp đem kia đánh lén nam nhân, bóc chụp cái dập nát, thân thể trên mặt đất run rẩy sau đó liền chết không thể lại đã chết. Kia đánh lén nam nhân, đúng là cùng bị tà băng đạp lên dưới chân nữ cùng cái kia tuấn lãng nam tử. Sợ là nam nhân kia chính mình cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ bị A giã lập tức chụp bóc, chết thảm. Mọi người trong nháy mắt bay đến tà băng bên lề mà tà băng lại không có đã chịu chút nào thương tổn. Khôn mặt thượng càng là mang theo vài phần ý mừng, dơ lên mi đối với bên người mọi người bay nhanh nói: Ta muốn đột phá, nơi này trước giao cho các ngươi. Sau đó, Tà băng thân ảnh liền nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại tuyết táp mọi người chừng mắt ngốc tại tại chỗ, cái này kêu chuyện gì? Hơn nữa, giống như Tà băng trước đó vài ngày mới vừa đột phá thiên chi cảnh đi, lúc này mới bao lâu thời gian? Này nha thế nhưng lại phải tiến giai. Thiên ma cùng Lâm Sa khoe miệng run rẩy lợi hại, có lầm hay không? lúc này mới bao lâu, mới bao lâu, bọn họ hai cái chỉ nghĩ sốc cái bản a có hay không, bọn họ hai cái cũng là xa gần nổi tiếng thiên tài được không? Cùng nha đầu này so sánh với, bọn họ quả thực chính là kia nha đầu ngu. A dã bĩu môi, đi đến kia đã bị hắn một cái tát chủ tối đầu nam nhân bên cạnh, lấy chân đạp hai hạ, theo sau sâu kín nói, kia cái gì? Xem ở ngươi giúp kéo đến đột phá phân thượng, lao tử liền không tiên ngươi thi. A dã thanh âm không lớn không nhỏ. Lại vừa vận chuyển tiến ở đây sở hữu hào kiệt trong thai, run rẩy khóe mắt, nhóm người này người, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới biến thai a. Vô số đồng tình ánh mắt rơi trên mặt đất kia đáng thương nam nhân, ngươi nói ngươi nhà không có việc gì làm cái gì đánh lén a, không có thương tổn đến nhân gia còn bị chụp nát óc, càng khổ bức chính là còn trợ giúp nhân gia đột phá, hảo đi, may mắn người này đã chết không thể lại đã chết, nếu không nói thật đúng là chết không nhắm mắt ta. Đại gia coi như vừa rồi là một hồi trò khôi hài đi. Thỉnh đại gia tiếp tục hưởng dụng mỹ thực rượu ngon Tiểu tím hiện tại dù sao cũng là chủ nhân Đi đến trên đài cười ha hả nói Xong lúc sau liền đi xuống đài Tiểu tím mang theo lạnh băng tới cười Một phen túm khởi trên mặt đất nữ nhân Thanh âm phảng phất u minh Lá gan thật đúng là không nhỏ à Đều dám đến bổn vương địa phương dương ai Một bên bố bố rỗi tay lôi kéo tiểu tím quần áo Nhìn kia nữ nhân hơi hơi mỉm cười Tiểu tím, ta tưởng băng băng hẳn là Sẽ muốn chính mình thu thập nàng nga thư lạnh một tiếng đem kia nữ nhân ném tới trên mặt đất, quay đầu không nói. quỷ tài thấy vậy, rơ rơ lên quẹt môi, đối với phía sau hạ nhân nói, đem nữ nhân này cho ta quan đến địa lao đi. đúng vậy hai người cùng nhau đáp ứng quỷ tài, theo sau nữ nhân kia liền bị kéo ra mọi người tầm mắt. yêu hoa gắt gao nắm lấy tuyết táp tay, muốn cho hắn ấm áp, cho hắn lực lượng. tuyết táp đảo mắt nhìn yêu hoa, đen nhánh đáy mắt mang theo vài phần ấm áp, vươn tay cánh tay một tay đem yêu hoa ôm ở trong ngực, sau đó đem đầu dựa vào yêu hoa trên vai mệt mỏi quá, hào thống khổ. nhìn đến hai người kia, hắn phảng phất liền thấy được lúc trước ở hắn trước mắt bị bọn họ thiết kế làm hại đại ca, phảng phất lại cảm giác được lúc trước kia trơ mắt nhìn chính mình ca ca bị hại, lại không có lực lượng đi cứu hắn. cái loại này tuyệt vọng, cái loại này bi ai, cái loại này toàn thế giới đều làm hắn căm hận cảm giác, hắn thật sự không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. hỏa cánh đám người vỗ vỗ tuyết tấp bả vai, huynh đệ chi gian, có việc liền mở miệng, đã từng sự tình về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Tuyết táp gật đầu, nhìn lo lắng nhìn về phía hắn các vị người nhà, gật gật đầu, hiện tại hắn cùng KK đều không hề là chỉ có lẫn nhau, bọn họ bên người có ái nhân, có huynh đệ, có người nhà. Yêu hoa, chúng ta hồi một chuyến Vạn thú hải. Tuyết táp lôi kéo yêu hoa tay, mở miệng nói. Hiện tại kia đối tiện nam nữ đã lại không có khả năng đi trở về, hắn cần thiết phải đi về, đem đã từng thuộc về KK lấy về tới. Hảo! Yêu hoa chỉ là gật đầu đáp ứng. Đại gia! ta cùng yêu hoa đi một chuyến vạn thú hải, chờ ta băng tiến dai xong, thay chúng ta nói một tiếng. Tuyết Táp nhìn mọi người, lôi kéo yêu hoa tay, mắt mang vải phần ấy này nói: Hảo hảo, mau đi đi, nhớ rõ đem vương vị cất về. Á dã một quyền đấm ở Tuyết Táp ngực, cười nói: Phải cẩn thận. Hoa cánh cùng Tuyết Táp tay ở không trung tương nắm, trong mắt mang theo đối chính mình huynh đệ tín nhiệm. Cẩn thận, có phiền toái nhớ rõ nói cho chúng ta biết. Tiểu Tím cũng cầm Tuyết Táp tay lúc này đã tự lập môn hộ vạn thú hải một ít trung tộc tất yếu nói có thể đưa bọn họ lại đảo hồi vạn thú hải quỷ tài lấy ra một quyển bản đồ đưa cho tuyết táp ân sẽ tuyết táp gật đầu nhất nhất đáp ứng ân ân vạn thú hải A, kia nhất định rất có ý tứ đi bổn thiếu gia liền đại phát từ bi bồi ngươi cùng đi đi đốt tinh vô chính mình bộ ngực một bộ bổn thiếu gia bồi ngươi đi là ngươi vinh hạnh tiểu tử ngươi dám ở ta trước mặt sung đại gia a như vậy tùy ta cùng đi đi Tuyết Táp một cái bạo lật đập vào đốt tinh trên đầu, này không lớn không nhỏ tiểu tử. Hòa cánh tiểu tím mấy người nghe nói đốt tinh muốn đi theo đi, cũng là tán đồng gật gật đầu, thêm một cái người đi liền nhiều một phần lực lượng, hơn nữa đốt tinh thực lực nhưng chút nào không thể so bọn họ nhược. Bên kia, tiểu thất, bố bố ở yêu hoa bên người, nói làm nàng vạn sự cẩn thận lời nói. Cáo xong đừng, tuyết Táp yêu hoa cùng đốt tinh ba người liền cùng nhau rời đi quỷ cốc gia tộc, hướng tới vạn thú hải mà đi. Ma Hỏa cánh quỷ tài đám người còn lại là lưu tại quỷ cốc gia tộc, chờ đợi Tà Băng đột phá xong. Thứ 19 tiết thiên chi cảnh người môi giới, song thuộc tính thức tỉnh. Lúc này, Ngọc Giới trung Tà Băng, trong cơ thể lại ở biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, Tà Băng trong cơ thể thiên chi lực, ở một kia bị bảy màu hồn lực cắn nướt, đã từng này hai loại hồn lực tuy rằng đều tồn tại, lại sẽ không có bất luận cái gì bất lương phản ứng, mà lúc này đây tiến giai, lại thế nhưng là thiên chi lực ở bị bảy màu hồn lực cắn nướt. Lần này Không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào tà băng, tại đây loại trạng thái hạ, trong lòng luôn là mau mau, liền giống như phía trước thần chi lực đang không ngừng tiêu tán giống nhau. Bảy màu hồn lực cắn nuốt thiên chi lực quá trình, phảng phất là vô số chỉ sâu ở nàng mạch máu chung cắn nuốt nàng máu tươi giống nhau. Nhưng mà liền tính là tà băng lại tiểu tâm lại cẩn thận, đồng nhiên bảy màu hồn lực tốc độ trở nên kỳ mau, thậm chí bắt đầu ở tà băng tĩnh mạch trung đấu đá lung tung lên, cái này liền tính là trải qua qua vài lần mở rộng kinh mạch cũng không chịu nổi bảy màu hồn lực cường hoành lực lượng, tính mạch bắt đầu tan vỡ. Ta băng cắn răng, thống khổ cơ hồ muốn hôn mê qua đi, giảo phá chính mình đầu lưỡi, nàng quyết không thể ngất xỉu đi. Tuyệt đối không thể. Ngất xỉu đi liền đại biểu cho đột phá hết thể đều phải hóa thành hư ảo, thậm chí sẽ tạo thành nàng hồn lực bị hao tổn, cho nên liền tính lại đau, liền tính tự ngược làm chính mình tìm về ý thức, cũng không thể ngất xỉu đi. Cường đại ý niệm cùng đối chính mình kia cần phải tàn nhẫn tâm, ta băng kinh mạch ở nàng tình hình trong quá trình bị bảy màu hồn lực một cái một cái phá hư, một kia tiêu hủy. Cắn chặt hàm răng quan, nhũ chặt mày, nhấp chặt cánh môi. tà băng sắc mặt bắt đầu càng thêm trắng bệnh, máu tươi bắt đầu từ làn da trung hướng ra ngoài thấm ra tới, bạch ý ở một chút nhiễm hồng. thậm chí tà băng kia một đầu đen như mực sợi tóc, ở một kia một kia hướng ra ngoài phiếm huyết quang. một ngụm máu tươi phun ra, tà băng trong cơ thể bảy màu hồn lực lại lần nữa bắt đầu triển khai lại một vòng phá hư. lúc này đây không đơn giản là kinh mạch, còn có mạch máu, tâm mạch. Thậm chí là Ngũ Tạng lục phủ đều ở bị bảy màu hồn lực phá hư. Giờ khắc này, Tà Băng thậm chí cảm thấy chính mình sẽ chết, thật sự sẽ chết. Ngoại giới, quỷ cốc gia tộc, Hoa Cánh, Tiểu Thất, A Dã, Tiểu Tím, Bố Bố, quỷ tài sáu người đang ở một chỗ phòng khoanh chân tu luyện, đột nhiên cùng Tà Băng có khế ước tiểu tím trong nháy mắt từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Khuôn mặt Tuấn Tú thượng tràn đầy lo lắng cùng nôn nóng hô to một tiếng, Tà Băng đã xảy ra chuyện. Tức khắc, Sáu người thân ảnh trong phút chốc biến mất ở trong phòng, trở lại ngọc giới bọn họ, ở nhìn đến kia đầy người máu tươi tà băng khi, thiếu chút nữa chân mềm ngã xuống. Tỷ tỷ tiểu tím nước mắt xôn sao một chút liền hạ xuống, hắn đã trưởng thành, đã không phải lúc trước gái khóc tiểu nam Hải, nhưng là ở nhìn đến đau nhất chính mình tỷ tỷ, chính mình yêu nhất tỷ tỷ, kêu cả người máu tươi bộ dáng, hắn nước mắt vẫn là ngăn không được liền chiều rơi xuống. A Dã càng là nháy mắt liền hướng tới tà băng bên người đi đến. A Dã. Không quỷ tài vừa muốn nhắc nhở A giã không thể qua đi, lời nói vừa mới xuất khẩu. Đồng nhiên, A giã thân hình, liền bị một đạo thất thải quang mang bắn bay đi ra ngoài. A giã ngã xuống trên mặt đất, chút nào không bận tâm chính mình hay không bị thương tới rồi, chỉ là đứng lên, mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhìn tà băng, lao đại. Tà băng tình huống hiện tại, thực không ổn a. Quỷ tài mang theo lo lắng thần sắc, quỷ tài lợi dụng chính mình đặc thù lực lượng, tuần tra một phen tà băng kinh mạch, ở nhìn đến tà băng trong cơ thể tình huống khi. Luôn luôn tin tưởng tà băng tuyệt đối không có việc gì quỷ tài cũng ở trong nháy mắt ngưng chọc lên. Sao lại thế này? Lão đại không phải phải tiến dài sao? Đây là có chuyện gì? Là nam nhân kia thương tổn lão đại có phải hay không? Đáng chết, hắn thi thể đâu thi thể đâu. Tiểu thất hô to, đôi tay che lại chính mình mặt, nước mắt không ngừng theo khe hở ngón tay chảy ra, nàng lão đại vì cái gì sẽ thu được như thế trọng thương. hỏa cánh ôm tiểu thất bả vai, cao mày, tà băng này có phải hay không thuộc tính thức tỉnh? Hòa cánh nói, nháy mắt nhắc nhở quỷ tài, tà băng hiện tại trong cơ thể tình huống, xác thật cùng bình thường thuộc tính thức tỉnh có chút tương tư, nhưng là rồi lại giống như một chút đều không giống nhau. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Quỷ tài nhìn mọi người, mở miệng nói, các ngươi trước không cần lo lắng, ở chỗ này thủ tà băng, ta đi hỏi một chút cha ta. Nói xong lúc sau quỷ tài liền thuấn di ra ngọc giới, giờ này khắp này có lẽ chỉ có quỷ trời biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Quỷ tài mới ra ngọc giới. Liền một chút vọt tới chính mình lao ra phòng, thậm chí liền gõ cửa đều không kịp, một chân đá văng phòng. Như thế nào quỷ thiên đang ở thư phòng nghiên cứu một quyển thư tịch, nhìn đến chính mình nhi tử như thế lô mãng liền vọt vào tới, cao mày vừa muốn mở miệng, liền đống nhiên bị quỷ tài kéo lại cánh tay. Cha, mau cùng ta đi, ta băng đã xảy ra chuyện. Quỷ tài một câu nói xong liền quỷ thiên nghi vấn thời gian đều không cho, trực tiếp mang theo quỷ thiên thuấn di đến ngọc giới chung. Ngọc giới, mọi người nhìn đến quỷ thiên xuất hiện. Vội vàng nhường đường làm quỷ thiên ly tà băng gần một ít. Phần 288 Liên ở quỷ ngày mới nhìn đến tà băng trong nháy mắt kia, này một vị trung nhân nhân, đống nhiên trên mặt kia nguyên bản lo lắng chi sắc liền biến thành đầy ngập vui sướng. Quỷ thiên một chút liền quỷ xuống trước trên mặt đất, đáy mắt mang theo nước mắt nhìn về phía không trung phương hướng, kiệt chủ, cơ chủ, thiếu chủ rốt cuộc muốn kế thừa các ngài lực lượng, rốt cuộc kế thừa các ngài lực lượng. Quỷ thiên cơ hồ liền phải khóc lớn lên, kiệt chủ hòa cơ chủ duy nhất hài tử Ở đã trải qua bốn thế lịch kiếp lúc sau, rốt cuộc muốn trưởng thành vì một cái đỉnh thiên lập địa không chế giả. hắn tin tưởng, ở quá không lâu lúc sau, thiếu chủ nhất định có thể trưởng thành vì một cái khí phách vương giả, một cái hoàn mỹ thiên đế. Cha, ta băng trong cơ thể ngạch tình huống thực không đúng a. Quỷ tài đám người đại khái biết quỷ thiên những lời này ý tứ, nhưng là bọn họ lại như cũ cắn chặt hàm răng, hiện tại ta băng chính là ở thừa nhận vô tận đau đớn a. Quỷ thiên đứng lên, hít sâu một hơi, đem nước mắt đảo trở về nhìn mọi người mang theo vài phần ấm áp, nói không cần lo lắng, hiện tại chỉ là kế thừa kiệt chủ bảy màu hồn lực ở tuyên bố chủ quyền mà thôi. chờ đến bảy màu hồn lực yên ổn xuống dưới, thiếu chủ liền có thể thành công trở thành một cái không gian không chế giả. quỷ thiên hưng phấn cơ hồ muốn cơ chân múa tay, bọn họ quỷ cốc nhất tộc đợi lâu lắm, chờ thiếu chủ lịch kiếp trở về, thật sự đợi lâu lắm. nga, hắn hiện tại nhất định phải đi nói cho sở hữu quỷ cốc gia tộc người, nói cho bọn họ thiếu chủ sắp kế thừa chủ tử lực lượng. Không gian. Hỏa cánh mèo lại đôi mắt, dối tay chỉ chỉ tà băng quanh thân vờn quanh hai cổ bất đồng năng lượng, không đúng, hẳn là không ngừng là không gian không chế giả. Mọi người nghe được hỏa cánh nói, tức khắc ngây ngẩn cả người, đảo mắt hướng tới tà băng quanh thân nhìn lại. Bất kham không quan trọng, này vừa thấy, quỷ thiên liền càng thêm hưng phấn. a ha ha ha, thế nhưng là cơ chủ lực lượng. Là cơ chủ không chế thời gian lực lượng. Ha ha, thiếu chủ, thiếu chủ thế nhưng thức tỉnh chính là song thuộc tính A. Từ xưa đến nay căn bản chưa từng có xuất hiện quá song thuộc tính, quá tuyệt vời. Ha ha ha, quỷ thiên đã hưng phấn hiểu a sắp điên cuồng, thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Quỷ thiên hốc mắt đã lại lần nữa đã ứa nước. Cơ chủ, kiệt chủ, thiếu chủ nhất định sẽ vì các ngươi báo thủ, nhất định sẽ. Mọi người đầy chán hắt tuyến nhìn quỷ thiên cơi chân múa tay. Đặc biệt là quỷ tài đã bưng kín chính mình mặt. Ông trời a, hắn như thế nào chưa bao giờ biết chính mình kia luôn luôn chú trọng hình tượng cha. Lúc này như thế nào sẽ thành bộ dáng này? Các ngươi không cần lo lắng, không cần lo lắng, thiếu chủ hiện tại bị bảy màu hồn lực thương đến là tất nhiên sự tình, quỷ tài đưa ta đi ra ngoài, ta muốn nói cho toàn bộ quỷ cốc nhất tộc tin tức tốt này, ha ha. Quỷ thiên nhìn mọi người vẫn là lo lắng thần sắc, không cấm mở miệng nói, bất quá chỉ là một câu sau liền lại cười ha ha lên. Nay một ngàn năm tới, hắn nhưng đều không có như vậy vui vẻ qua. Quỷ tài lợi dụng thân niệm đem chính mình lao cha tặng đi ra ngoài. Chúng ta liền ở chỗ này thủ tỉ tỉ đi. Tiểu tím nhìn Tà Băng, đáy mắt vẫn là không thể biến mất lo lắng. Mọi người gật gật đầu, ở Tà Băng trung quanh khoanh chân ngồi xuống. Suốt 10 ngày đi qua, Ngọc Giới trung Tà Băng vẫn là ở vào tính tòa trung, sắc mặt như cũ tái nhợt vô cùng, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh rơi xuống, bất quá hảo một chút chết, Tà Băng hiện tại sẽ không lại xuất huyết. Tà Băng trung quanh ngồi hòa cánh, Tiểu Thất, A Dạ, Tiểu Tím, Bố Bố, Quỷ Tài, 6 người trên mặt đều mang theo lo lắng chi sắc, đã 10 ngày Vì cái gì tà băng còn không có thành công. Nay mươi ngày, bọn họ trơ mắt nhìn tà băng thừa nhận vô tận đau đớn, một ngụm một ngụm hướng ra ngoài phun huyết, nhìn bạch đi bị nhuộm thành huyết sắc, lại cái gì đều không thể làm, thậm chí liền một câu cổ vũ nói tà băng đều nghe không được. Tà băng thân thể thừa nhận bao lớn đánh sâu vào, bọn họ trong lòng liền thừa nhận bao lớn đau đớn. Lúc này tà băng trong cơ thể sở hữu lực lượng đã toàn bộ bị bảy màu hồn lực cắn bước. Mà bị hoàn toàn phá hư ngũ tạng lục phủ cũng ở bảy màu hồn lực chữa trị hạ bắt đầu truyền hảo, mạch máu gân mạch cũng bắt đầu bị bảy màu hồn lực trọng tố. Thứ 20 tiết giết người, ô hế buồn tòa tay. Ta băng hiện tại tuy nói đã không còn như vậy thống khổ, lại cũng tuyệt đối không dễ chịu, thử nghĩ một chút, một đạo phá hư lực lượng đem trong cơ thể hết thể đều phá hủy sau đó bắt đầu giúp ngươi trọng tố, toàn bộ trong cơ thể nguyên bản ngũ tạng lục phủ đều ở trọng tạo, sẽ dễ chịu sao? Bất quá so với vừa mới bắt đầu bảy màu hồn lực bạo động thời điểm, sắc thật muốn có thể tiếp thu nhiều. Ngoại giới phát sinh sự tình, tà băng là đều biết đến, quỷ thiên nói tà băng cũng toàn bộ nghe được trong hai, quỷ cốc gia tộc lại là đã từng cha mẹ thủ hạ, tóm lại tà băng đã biết chính mình trong cơ thể là chuyện như thế nào về sau, tà băng cứ yên tâm tùy ý bảy màu hồn lực ở trong cơ thể mình phá hủy. Trâm rãi, ở tiểu tím mọi người trong mắt, tà băng quanh thân bắt đầu bị hai cổ lực lượng siêu cường lực lượng bao phủ lên. Đại biểu cho không gian bảy màu năng lượng cùng đại biểu cho thời gian màu xám năng lượng không ngừng hướng tới tà băng quanh thân Dũng đi, kia mấy dục lệnh người hít thở không thông cường đại lực lượng đem tiểu tím mọi người từ tại chỗ đánh bay đi ra ngoài. Tà băng thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu nổi lên hai cổ lực lượng, đại biểu cho tà băng không gian cùng thời gian hai thuộc tính sắp thức tỉnh. Nay một hấp thu, liền lại qua 4 ngày thời gian, 4 ngày sau, kia bao phủ toàn bộ ngọc giới hai cổ lực lượng mới bắt đầu dần dần biến mất. Đương nhiên, Khoanh chân ở không trung Tà băng bắt đầu ở tiểu tím mọi người đống nhiên trận to trong mắt bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy Tà băng nguyên bản tái nhợt khuôn mặt hồng nhuận lên, mà kia một đầu tản ra huyết quang sợi tóc bắt đầu một chút hóa thành bảy màu sợi tóc mỹ lệ hư ảo. Sau đó Tà băng kia một thân nguyên bản bị máu tươi nhiễm hồng một bộ, cũng ở thời điểm này rút đi huyết sắc, càng là biến hóa trở thành một bộ bảy màu phiêu giật váy lụa. Lúc này Tà băng ở kia không trung chung quanh quanh quần bảy màu quan mang, cả người phảng phất là tinh linh giống nhau. Lại giống như là tiên nhân giống nhau. Lại lúc sau, ở tà băng mở to mắt sau, bọn họ tâm, phảng phất ở kia một khắc đều đình chỉ nhảy lên. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt ra kỳ tại ánh sáng ở một đôi màu hổ phách đáy mắt lưu chuyển, mang theo vài phần ý cười, vài phần đậm nhiên, vài phần khí phách, vài phần quần ngạo. Khuyên quốc khuyên thành, sợ cũng chỉ có thể dùng để hình dung trước mắt tà băng. Không, có lẽ trên thế giới đã không có bất luận cái gì hình dung từ có thể xứng đôi hiện tại tà băng. Bảy màu sao y phiêu giật mà đương nhiên, bảy màu mắt đẹp thanh triệt mà xinh đẹp, bảy màu sợi tóc theo gió mà vũ điệu, tuyệt mỹ dung nhan khinh thành mà khuynh quốc, quanh thân khí thế cuồng ngạo mà khí phách. Nguyên Lai, like, đây mới là Tà Băng gương mặt thật. Là như vậy lệnh người cuồng nhiệt, chỉ là một cái đứng thẳng, liền làm mọi người tầm mắt không thể lại một hai, rồi lại phảng phất nhiều xem một cái chính là đối nàng khinh nhờn giống nhau. Tà Băng nhìn mọi người ngốc lăng bộ dáng, mắt môi cười khẽ, bảy màu con ngươi lưu chuyển vài tia tà Aquaman buông tay, khóe môi giơ lên một mạn tuyệt mỹ tươi cười, tầm mắt liền như vậy nhìn trước mắt sáu người, sáu người liền như vậy lại lần nữa ngây dại, bố bố cùng tiểu thất khẹt miệng còn có khả nghi chất lỏng lưu lại, hơi hơi mỉm cười khinh người thành, nguyên lai like theo như lời chính là như vậy, các ngươi là tưởng cấp bổn tọa luyện luyện tập, ta băng như thanh tuyển giống nhau thanh âm, tức khắc đem sáu người suy nghĩ từ tiêu giao địa phương cấp kéo lại, a băng băng, hảo mỹ, hảo mỹ nga, bố bố một phản ứng lại đây. Liền kêu to vọt tới ta băng trong lòng ngực ăn xong rồi đậu hủ, thật xinh đẹp à, băng băng nguyên bổn bộ dáng cũng đã đủ làm người môi xem một lần đều phải kinh diễm, hiện tại bộ dáng càng là lệnh người không rời được mắt. Ta băng nao nao, túi đầu nhìn xem chính mình, lúc này mới phát hiện, chính mình trên người thế nhưng là một bộ bảy màu sao y, y tóc cũng biến thành bảy màu sắc, cái chán không cấm treo lên hắc tuyến, thần niệm vừa động, thân thể lại khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng. A a, lão đại, không cần biến trở về đi lạc. Tiểu Thất nhìn đến Tà Băng lại khôi phục thành Bạch Đế y mặc phát cùng mắt đen, đáy mắt mang theo đáng tiếc thần sắc, ai oán nói: "Tà Băng giơ lên khóe môi, tiểu thất chẳng lẽ là tưởng ta thân phận cho hấp thụ ánh sáng? Cái này tiểu thất đầu riêu đến giống cái chống bỏi giống nhau, hiện tại lão đại thân phận mới không thể cho hấp thụ ánh sáng đâu, ai biết cái kia cái gì đồ bỏ thiên đế có thể hay không tìm tới a." Hoa cánh, Quỷ tài, Tiểu tím cùng A Dạ bốn người đáy mắt là tràn đầy tán thưởng, Tà Băng nếu là lấy mới vừa rồi tư sắc đi ra ngoài, Sợ là cả cái đại lục nam nhân đều muốn chảy máu múi chảy tới đã chết. Tuyết Táp, yêu hoa cùng đốt tinh đâu. Ta băng nhìn rõ ràng thiếu ba người, không cấm mở miệng hỏi. Bọn họ ba cái đến vạn thú hải đi thu phục thế lực đi, ngày hôm qua truyền tin tới nói hết thẻ đều hảo, không cần lo lắng. Hỏa cánh nghĩ vậy ba người, đáy mắt phiếm ra một tia lo lắng lại cũng chỉ là dây lát lướt qua. Là bọn họ huynh đệ, tự nhiên nên tin tưởng thực lực của bọn họ, nhất định có thể thành công hơn nữa an toàn. Ở bọn họ xem ra, Hiện giờ, trừ bỏ 5 đại trưởng khống giả cùng thiên đế, ở toàn bộ tam thần chi giới cơ hồ đã không có bọn họ đối thủ. Ta băng gật gật đầu, tuyết tác ba người ám vệ nàng nhưng thật ra không lo lắng, nàng hiện tại còn không nhất định có thể đánh thắng được kia ba cái gia hỏa đâu. Ai chọc bọn họ? Vẫn là tự sát đi. Hảo, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi, ta tưởng quỷ tài lao cha hiện tại sợ là đã chờ không kịp. Ta băng hơi hơi câu môi cười, nghĩ đến khi đó quỷ thiên biểu tình, ta băng cũng không cấm mỉm cười. Mọi người gật gật đầu, tâm niệm chợt lóe, liền ra ngọc giới trung. Vẫn luôn bên ngoài cùng sở hữu quỷ cốc gia tộc mọi người chờ Quỷ Thiên, ở cảm nhận được trong nháy mắt kia động tĩnh khi, y nở gờ lại trong nháy mắt gian liền sáng. Thân sắc càng thêm hưng phấn. Ra tới. Bọn họ thiếu chủ, không, hẳn là chủ tử, thành công. Tuy ta cùng bái kiến chủ tử. Quỷ Thiên đối với mọi người vung tay lên, mở ra cửa phòng, đi đến trong sân, suốt 365 cái gia tộc người, ở Quỷ Thiên dẫn rất hạ. Quỳ một gối xuống đất, chờ đợi chủ tử đã đến. Ta băng một đám người mới từ ngọc giới trung gia tới, đập vào mắt đó là này 300 nhiều người quỳ một gối xuống đất cả trai lẫn gái. Sau đó, một tiếng rung trời mang theo cuồng nhiệt thanh âm vang lên, thuộc hạ tham kiến chủ tử. Tham kiến chủ tử. Trong thanh âm mang theo vô tận hương phấn cùng cực nóng, bọn họ ngày xưa thiếu chủ, hiện giờ đã trưởng thành vì một cái xuất sắc chủ tử. Ta băng khẽ như mày, đang muốn nói chuyện, lại nghe tới rồi quỷ tài thanh âm, ta băng. Quỷ cốc gia tộc vốn chính là nhân ngươi mà tồn tại, lúc này đã từng cơ chủ hòa kiệt chủ vì ngươi sáng tạo. Ta băng tạc trước mắt, hít sâu một hơi, thẳng thắn sống lưng, đối với quỷ thiên đám người nói, các ngươi trước đứng lên mà nói. Là, chủ tử. Mọi người cùng kêu lên trả lời xong, đứng lên. Quỷ bà bá, ngươi trước mang mọi người đi xuống, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Ta băng đối với quỷ thiên nói. Quỷ thiên gật gật đầu, cũng biết ta băng muốn làm cái gì sự liên tiếp đón gia tộc mọi người rời đi, mà tá băng còn lại là ở quỷ tài dẫn dắt hạ đi tới trong địa lao, nơi đó chính là còn có một cái phản bội tuyết ảnh, vinh cắt huyện còn tuyết ảnh đáng giận nữ nhân. vừa đến địa lao, bọn họ liền nghe được kia nữ nhân tiếng giống giận, các ngươi đều cho bổn vương ăn, bổn vương chính là vạn thú hải vương, các ngươi liền cho bổn vương ăn cái này sao? tá băng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, vạn thú hải vương, lũ mạ thật đúng là dám nói. một chân đá văng nhà tù đại môn. Tà băng thanh âm lạnh băng vô cùng, vạn thú hải vương. Lại buồn tọa ở, ngươi liền cái cha đều không phải. A nữ nhân vừa thấy đến tà băng, tức khắc dọa sắc mặt tái nhợt, chiều góc tường trốn đi, trước mắt nữ nhân không phải người, nàng là ác ma, chính là một cái ác ma. Nữ nhân tầm mắt lại thấy được đi theo tà băng phía sau bích dã, tức khắc càng thêm hoảng sợ, ác ma, là cái kia kim nhãn tình ác ma một cái tát chụp đã chết nàng nam nhân óc, là ác ma. Nơi này đều là ác ma A. Nhìn nữ nhân hoảng sợ. Tà băng khinh thường cười, giết ngươi, đều là ô hế bổn tọa tay. Quỷ tài, đem ra tộc sở hữu khổ hình cho ta biến đổi pháp trình nàng. Mau chết thời điểm cấp bổn tọa dùng tới tốt dược trị liệu. Nói xong lúc sau, tà băng xoay người rời đi phòng. Trước mắt nữ nhân này, nhìn đến khiến cho nàng hết muốn ăn. Tà băng mới vừa đi ra địa lao, đồng nhiên từ không trung rơi xuống lưỡng đạo thân ảnh. Giây tiếp theo, này lưỡng đạo thân ảnh liền bổ nhào vào tà băng trong lòng ngực, cùng với chính là hai tiếng lao đại. Ta băng túi đầu, nhìn trong lòng ngực hai người, tức khắc phóng đại đồng tử. Đây là Tam Thần Chi giới 289 đại kết cục chung. thứ 21 tiết 12 tinh tướng quý vị, tiểu tứ, tiểu lục. Thế nhưng sẽ là này hai cái tiểu gia hỏa. Ta băng đấy mắt là tràn đầy kinh hỉ cùng cao hứng. Phần 289, 12 tinh tướng, cuối cùng hai vị trở về. Ta băng vươn tay gắt gao mà ôm trong lòng ngực hai cái thiếu niên, hốc mắt mang theo nước mắt. Nhìn trong lòng ngược hai người. Tiểu tứ cố nén nước mắt, không cho nó rơi xuống, một đôi mồi hổ phách đôi mắt, khóe mắt kiệt ngạo không kềm chế được thượng dương, ánh mắt thiên lặng nhìn Tà Băng, thật là Tà Băng, thật là lao đại, lao đại. Tiểu Lục Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ thượng đã khóc đến rối tinh rối mù, hắn rốt cuộc nhìn thấy lao đại, hắn liền biết lao đại nhất định cũng trên thế giới này, hắn liền biết. Tiểu tứ, tiểu lục. Tiểu thất cùng A Dạ ở trong nháy mắt cũng mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó khóe miệng giơ lên đó là đại đại tươi cười. Lão Đại nói qua, ở U Minh Chi Giới, Lão Đại lục tục tìm được rồi Tiểu Ngũ, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Một, A Ngũ, Giao Tỷ. Lúc sau Tam Thần Chi Giới bọn họ lại tìm được rồi Hòa Thượng cùng Tiểu Tám, hiện giờ lại nhìn đến trước mắt Tiểu Tứ cùng Tiểu Lục, hai người không cấm hỉ cực mà khóc. Bọn họ 12 tinh tướng, đầy đủ hết. Bọn họ gặp nhau, cũng sắp đã đến. a za Tiểu Thất. Tiểu Tứ cùng Tiểu Lục nghe được A-Za thanh âm, mở to hai mắt hướng tới hai người phương hướng nhìn lại, này vừa thấy hai người lại lần nữa tuét miệng thoải mái mà cười. Hảo Tiểu Tử liền dư lại các ngươi hai cái, cái này chúng ta huynh đệ tỷ muội là toàn bộ đến đông đủ. A Dã vui vẻ mà một phách hai người bả vai, ha ha cười. Quỷ Thiên mang theo tươi cười đi tới mọi người bên người, đối với Tà Băng nói, chủ tử, hiện tại 12 tinh tướng đã tìm đủ, hiện giờ ngài có thể lợi dụng bảy màu hồn lực đem U Minh chi giới sáu vị tinh tướng triệu hoán mà đến. Quỷ Thiên nói, tức khắc làm Tà Băng đám người mở to hai mắt. Ta băng thế nhưng có thể lợi dụng bảy màu hồn lực, mở ra hai giới con đường sao. Quỷ thiên cười gật đầu, thiếu chủ hiện giờ đã trở thành tam giới thời gian cùng không gian hai đại khống chế giả, mở ra một cái thông đạo, còn không nói chơi. Lão đại, mau, mau thử xem, chúng ta 13 cái huynh đệ tỷ muội rốt cuộc có thể tề tự sao. A giã kích động mà lôi kéo ta băng cánh tay, tiểu tứ cùng tiểu lục trở về đã làm cho bọn họ đủ cao hứng, hiện tại thế nhưng lại đã biết một cái làm cho bọn họ càng thêm hương phấn kích động tin tức. Bọn họ như thế nào có thể không cao hứng? Tiểu Tứ cùng Tiểu Lục hai người cũng là kích động mà muốn rơi lệ, bọn họ mới vừa trở lại lão đại bên người, liền có thể nhìn đến chính mình sở hữu huynh đệ tỷ muội sao? Hoa thượng một đôi mắt vàng cũng tràn đầy kích động, toàn thân máu đều ở hưng phấn, bọn họ có thể gặp nhau, có thể chân chính gặp nhau. Tiểu Thất nháy đôi mắt, bị hỏa cánh ôm vào trong ngực, bọn họ, khi cách như thế như thế lâu, rốt cuộc muốn đoàn tụ sao? Ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, Ta băng áp xuống đấy lòng kích động chi sắc, hung hăng gật đầu, ân. Ta đây liền mở ra thông đạo. Giờ này khắc này, xa ở U Minh Chi giới Giao Tỉ, A Ngũ, Tiểu Một, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Ngũ sáu người, đang ngồi ở cùng nhau phảng phất thế kỷ 21 giống nhau đem rượu ngôn hoan. Giao Tỉ, ngươi nói Lao Đại nàng có thể hay không tìm về hòa thượng bọn họ. Tiểu vừa uống rượu, nhìn xa xôi sao trời, bọn họ Lao Đại chưa bao giờ sẽ làm bọn họ nhọc lòng. Mặc dù tuổi so với bọn hắn 12 tinh tướng rất nhiều người muốn tiểu, cũng chút nào sẽ không xuất hiện bị người bảo vệ tư thái, từ đầu đến cuối, ta băng nàng, đều là làm một cái người bảo vệ, đưa bọn họ hộ ở cánh chim dưới. Giao tỉ thưởng thức chén rượu, nghe vậy, một ngụm đem ly chung rượu rót hết, mang theo vài phần men say mà cười nói, đương nhiên sẽ tìm được, vận mệnh chú định, chúng ta 12 người đều là bị lão đại hấp dẫn, bất luận là ở đâu một cái thế giới, chúng ta trước sau đều sẽ đứng thẳng ở lão đại bên người. Tiểu Nhị cùng Tiểu Tam hãy còn uống rượu, không có mở miệng, tinh xảo dung nhan đối mặt sao trời, phảng phất nhìn đến kia đẩy trời ngôi sao hóa thành lão đại bộ dáng, mà lão đại chung quanh, quay chung quanh bọn họ 12 tinh tướng. A Ngũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, khi nào bọn họ 12 cái huynh đệ tỉ muội có thể ở bên nhau vì lão đại kính rượu, cùng nhau cùng lão đại đối rượu đương ca. Đúng lúc này, Tiểu Ngũ đương nhiên kinh hô lên tiếng, "Trời ạ, mọi người xem, đó là sao lại thế này?" Tiểu ngũ duỗi tay chỉ vào không trung phương đông một chỗ, mãn nhãn kích động chi sắc mà kinh hô lên tiếng. Giao thỉ A ngũ đám người cũng theo tiểu ngũ ngón tay, nhìn về phía phương đông, này vừa thấy, mọi người lại nháy mắt đông dưng đứng lên, làm cùng cái động tác, duỗi tay che lại chính mình ngực, nơi đó, trái tim ở điền quầng mà nhảy lên. Bảy màu năng lượng Cương đại đến vô địch bảy màu lực lượng đem không trung xoay tròn thành một cái lốc xoáy, mà ở lốc xoáy chỗ sâu tròng, phảng phất là một cái hấp động, này hấp động. Mọi người không có gặp qua, lại mánh liệt mà biết đây là không gian đường hầm, chính là biết. Mọi người tâm, ở điên cuồng mà nhảy lên, trong lòng không ngừng mà có một thanh âm nói, nhảy vào đi, đối với cái kia hát động nhảy vào đi, nhảy vào đi lúc sau là có thể nhìn đến lão đại, là có thể nhìn đến bọn họ mặt khác vinh đệ tỉ muội, Nhảy vào đi, nhảy vào đi. phảng phất bị mê hoặc giống nhau, giao tỷ, a ngũ, tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu ngũ. Sáu người bắt đầu đi bước một mà hướng tới kia lốc xoáy đi đến, bọn họ muốn nhảy vào đi, đi tìm Lão đại. Nhưng vào lúc này, giật tiên thanh, Chuêu Tiêu điều vắng vẻ hai người cảm giác được không đúng, nhanh chóng hướng tới như vậy thuấn di tới, trước mắt một màn, dọa hai người nhảy dựng. Giao tỷ sáu người không ngừng hướng tới kia lốc xoáy đi đến, nhưng mà lại không có chút nào thần trí không rõ. Đứng lại, rất nguy hiểm các ngươi không biết sao. Chuêu Tiêu điều vắng vẻ chạy như bay tiến lên, một tay đem A Ngũ ôm ở trong ngực phẫn nộ trong thanh âm tràn ngập sinh khí cùng sợ hãi. Chơi biết, đương hắn nhìn A ngũ đi bước một mà hướng tới kia lốc xoáy đi đến thời điểm, hắn trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, phảng phất chỉ cần hắn đi vào đi về sau, hắn liền sẽ sẽ không còn được gặp lại hắn giống nhau. Không, hắn chùa tiêu điều vắng vẻ như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cho phép. Bất luận là chùa Lam vẫn là A ngũ, đều chỉ có thể là của hắn. Đều chỉ có thể lưu tại hắn bên người. Giật tiên thanh cao mày. Chùa tiêu điều vắng vẻ là quan tâm sẽ bị loạn, mà giật tiên thanh lại đối với bảy màu lốc xoáy, có vô cùng quen thuộc cảm giác. Là tà băng, có phải hay không? Giật tiên thanh nhìn về phía giao tỷ, một đôi hẹp dài mắt vượng mang theo vài phần kích động. Giao tỷ mặt mang kích động chi sắc, dùng sức địa điểm đầu, ân, nhất định là lão đại, trừ bỏ hắn, trên đời này không có người còn sẽ sử dụng bảy màu hồn lực. Nhất định là lão đại. Chùa tiêu điều vắng vẻ nghe vậy, trên mặt mang theo vài phần khó hiểu. Túi đầu nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực chùa Lam là thiếu chủ, A Ngũ trắng liếc mắt một cái chính mình lao cha, không phải lão đại còn có thể là ai? Lão đại tới đón chúng ta đi Tam Thần Chi Giới. Chùa Tiêu điều vắng vẻ vừa định muốn nói lời nói, lại chỉ nghe lốc xoáy một khắc đầu truyền đến quen thuộc thanh âm. Ta băng mang theo hài hước cùng ý cười, thanh thúy thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Ta nói, các ngươi mấy cái đương bổn cô nương lực lượng rất nhiều có phải hay không? Còn không mau cho ta lại đây? U Minh Chi Giới giao cho năm đại đường chủ, các ngươi tám người nhanh chóng lại đây. Giờ này khắc này, ở Tam Thần Chi Giới một khắc đầu, Tà Băng, Bích Giả, Hắc Long, Tiểu Tứ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Tám, sáu người trước mặt là một mặt gương, mà trong gương chiếu rọi đúng là U Minh Chi Giới mọi người từng màn. Nhìn chùa tiêu điều vắng vẻ cùng Á vân vân kia một cái ôm, bên này Bích Giả, Hắc Long mở to hai mắt nhìn, này, bọn họ nhớ rõ, giống như bọn họ huynh đệ a ngũ, xu hướng rơi tính thực bình thường đi. Này sao tích một xuyên qua, liền xu hướng giới tính cũng thay đổi. Tâm tắc, bọn họ nên nói, này thật không hổ là bọn họ huynh đệ sao. Thế nhưng câu thượng một cái như vậy có hình xoái ca. Tiểu thất trường lớn đôi mắt, chảy nước miếng, cư nhiên là so với đêm mộ cùng viêm long chút nào không lầm mỹ hình công tốt đẹp hình chịu ai. Ta băng cái chán treo lên hát tuyến, nhìn trong gương mọi người nghe được nàng lời nói lúc sau, còn không chạy nhanh lại đây, còn nói thêm, các ngươi mấy cái lại bất quá tới, ta liền chịu đựng không nổi. u minh chi giới Nghe được Tà Băng nói sau, mọi người lập tức lấy lại tinh thần, giật tiên thanh đối với phía sau đã tiến đến năm đại đường chủ nói rõ ràng lúc sau, ở năm đại đường chủ ưu oán dưới ánh mắt, nhảy vào lốc xoáy chung. Tà Băng nhìn đến bọn họ nhảy vào đi, vừa lòng gật gật đầu, theo sau đối với năm đại đường chủ nói, "Ưu minh chi giới yêu cầu các người, tin tưởng ta, không dùng được bao lâu tam giới nhất định sẽ nhất thống." Năm đại đường chủ biết trước mắt chính mình trên người chức trách, cung kính mà đối với lốc xoáy hành lễ, bọn họ tuyệt đối sẽ không cô phụ thiếu chủ kỳ vọng nhất định sẽ đem u minh chi giới chặt chẽ mà bảo hộ. Tà băng mặt mang mỉm cười mà cắt đứt hai giới chi gian liên hệ. Một canh giờ lúc sau, ở Tà băng đám người chờ mong dưới ánh mắt, không trung bỗng nhiên bị mở ra một cái cái khe. Sau đó tám thân ảnh từ không trung chiều hạ ngã xuống. Tà băng vung tay lên, bảy màu hồn lực đem tám người từ không trung bao vây lại, chậm rãi buông mà. vừa rơi xuống đất, A Ngũ, Giao Tỷ, Tiểu Một, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Ngũ, sáu người liền bị quen thuộc cảm giác, quen thuộc hơi thở. Quen thuộc sáu cái ôm ấp sở ôm chặt ở bên nhau. Rốt cuộc, đoàn tụ. Bọn họ, rốt cuộc đoàn tụ. Gắt gao mà ôm, thật sâu mà nhìn chăm chú, mọi người bề ngoài đều có biến hóa, lại một chút không ngại ngại bọn họ tương nhận, bề ngoài bất luận như thế nào thay đổi, đôi mắt đều sẽ không thay đổi, quen thuộc hương vị lại sẽ không thay đổi. hai người, gắt gao mà ôm lẫn nhau, không ai mở miệng, thiên nôn vạn ngữ, vạn ngữ ngàn ngôn. giờ này khắc này lại một chữ đều nói không nên lời, cũng không cần nói. Hết thể đều ở không nói gì 12 người cắn chặt môi dưới Cùng nhau xoay người, lạc nước mắt Đối với tà băng cong lưng nghẹn ngào thanh êm lại lớn tiếng mà hữu lực Lao đại, chúng ta đã trở lại Tà băng nhếch môi, ngẩng đầu lên Không nghĩ làm nước mắt chảy xuống Lại như cũng ngăn không được Dùng sức mà đối với trước mặt 12 người gật đầu Ơn, đã trở lại, đã trở lại Thứ 22 tiết chuẩn bị thức tỉnh Chùa tiêu điều vắng vẻ thông báo Ha ha, uống Hôm nay không giót phiên các ngươi lão tử liền không phải năm đó sắt xá hắc đạo á giã. Bích giã cười ha ha, một đại vò rượu đề ở trên tay, hào đất hoang đối với trước mặt hác long hòa thượng cùng giao ma A ngũ còn có giao tỉ nói. Ha ha, ai sợ ngươi A, ngươi A giã ở uống rượu thượng chưa từng có thắng quá ta hòa thượng. Hòa thượng một đôi mắt vàng đã mang lên vài phần say sắc, lại một chút không nhận thừa, sẽ không uống rượu, còn tính cái gì đó hác đạo lao đại. Thiết, các ngươi hai cái thủ hạ bại tướng. A ng Kinh Bỉ nhìn hai người, ở uống rượu thượng, này hai người nhưng vẫn luôn là hắn á vân vân thủ hạ bại tướng. Ha ha. Ta nói các ngươi ba cái kiếp trước có phải hay không giết người sát nhiều a? Xuyên qua sau thế nhưng toàn bộ đều là thú. Ha ha, không có chân cùng tay tư vị như thế nào. Giao Tỷ nhìn ba người tất cả đều là dị sắc tóc cùng dị sắc con người, cười ha ha lên, hảo hảo làm hơn 20 năm người, một xuyên qua đều thành thú. Ha ha, thật là. Giao Tỷ một câu trực tiếp chọc tới rồi ba người chô đau. Bọn họ, bọn họ xuyên qua thành thú, thật vất vả tu luyện thành hình người, bọn họ dễ dàng sao bọn họ. Thế nhưng còn dám cười nhạo bọn họ. Ha ha ha. Giao tỷ không nói ta còn không có phát hiện, đích sắc à, ta mời hai tính tướng, liền này ba cái ca ca là thú. Ha ha. Bên kia tám tiểu ở một cái bàn thượng, nghe được giao tỷ nói, cùng kêu lên cười ha ha lên. đương thú tư vị, bọn họ cũng không biết, cũng tuyệt đối tuyệt đối không muốn biết các ngươi này đó nhãi danh, dám cười nhạo lão tử. Tới tới tới, ra tới bồi ngươi a dã ca luyện luyện tập. A dã một phen buông bình rượu, chiều thượng vén ống tay áo, lưu manh dạng mười phần mà một chân đạp lên ghế trên, trừng mắt kia tám nhãi danh. Thật, bổn tiểu thư còn sợ ngươi không thành. Tiểu muội cũng chút nào không yếu thế, một tay chống nạnh, một chân giẫm lên ghế dựa, hữu quyền biết đến, ca băng, ca băng vang. Đánh liền đánh, vừa lúc thử xem a dã ca có hay không lui bước đâu. Tiểu nhị cùng tiểu tam hai song bảo thai đứng lên, chứng mắt, bọn họ tám tiểu còn chưa từng có sợ quá đâu. Tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu thất, tiểu tám mấy người cũng đồng thời tà cười đứng lên, lộ ra âm trầm bạch nhà, đi bước một hướng tới á Dã đi đến. Á Dã nháy mắt lưu đến hòa thượng, giao Tỷ cùng á vân vân bên người, hui hui, kia tám ngại danh muốn tạo phản, dám đối với ca ca ta ra tay. Ha ha, buồn tiểu thư, muốn đánh cũng là ngươi đâu. Giao Tỷ nguy hiểm mà nhìn á Dã. Một cái nắm tay liền lên rồi. hoa thượng cùng A ngũ cũng chút nào không để ý tới A giã xin giúp đỡ. Ngược lại giúp đỡ tám tiểu cùng giao tỷ. Một tả một hưu đem A giã giá lên. Cười ha hả mà đối với tám tiểu đạo. Tới tới tới. Khi dễ A giã cơ hội nhưng chỉ này một lần A. Phần 290. Hoa hoa, hoa. Các ngươi đều là phản đồ. A, tiểu thất ngươi hướng nào cào. A ha ha. Không cần cào ta ngứa A. A, tiểu tám ngươi cái này nhãi danh không cần bái lão tử quần áo A. Lão đại, cứu ta a a giã đáng thương mà bị 11 người khi dễ đến đầy người quải thải. Bên này nháo đến tối bụi, bên kia, tà băng, hỏa cánh, quỷ tài, đốt tinh, tuyết tác, yêu hoa, tiểu tím, bồ bố, bố, giật tiên thanh cùng chùa tiêu điều vắng vẻ còn lại là mang theo tươi cười mà nhìn á giã 12 người chơi đùa. Hơn nữa, mọi người đều có một loại cảm giác, phảng phất ở kia 12 người bên người, có một tầng vách ngăn, mà kia tầng vách ngăn, lại là bọn họ những người này đụng vào không đến. Chỉ có một người có thể làm lơ kia tầng vách ngăn đến gần 12 người, đó chính là Tà Băng. Nói như thế nào đâu, bọn họ 12 người, thật giống như có chính mình một vòng tròn, cái này trong vòng chỉ là bọn hắn 12 người cùng Tà Băng, những người khác vào không được, cũng không thể đi vào. Tà Băng nhìn bên người mấy người thân sắc, hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, bọn họ là ta đệ tam thế chuyển thế khi, vẫn luôn làm bạn tại bên người tín nhiệm nhất huynh đệ, ở ta một lần nữa chuyển thế đến thế giới này thời điểm, Bọn họ cũng tùy theo mà đến Mọi người nhưng thật ra không có quá lớn kinh ngạc Rốt cuộc này bên trong Quỷ tài cùng bố bố nhận thức chính là đệ nhất thế mới sinh ra cơ cùng kiệt nữ nhi tà băng Chùa tiêu điều vắng vẻ cùng giật tiên thanh lần đầu tiên nhận thức tà băng là ở tà băng lần thứ 2 chuyển thế chung Mà tiểu tím bọn họ lại là tà băng lần thứ 4 chuyển thế kết giao nhận thức Tiêu 12 người là tà băng ở đệ tam thế nhận thức Hơn nữa cùng nhau đi vào trong thế giới này Cũng không có gì hiếm lạ Nhưng mà Quỷ tài lại thần bí mà cười, vung trong tay chảy đến rượu, quỷ tài nhìn tà băng từng câu từng chữ nói, bọn họ, vốn chính là thuộc về người 12 tinh tướng. Tà băng đám người đảo mắt, nhìn về phía quỷ tài, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là bị an bài sao? Quỷ tài nhìn tà băng mang theo vài phần nguy hiểm ánh mắt, nhún vai, chờ bọn họ rượu tỉnh lúc sau, quỷ cốc gia tộc sẽ nói cho bọn họ hết thảy. Đến nỗi hiện tại, khiến cho hắn trước bán cái cái nút đi, quỷ tài vướt cái mũi, quay đầu. Mới không đi xem tà băng kia nguy hiểm muốn ăn người biểu tình Kia hết thảy đều là an bài tốt Nhưng là thật sự không liên quan hắn quỷ tài sự à Làm ơn tà băng Có thể hay không không cần như vậy nguy hiểm mà nhìn hắn Tà băng hừ lạnh một tiếng Không thèm nghĩ cái kia làm nàng muốn giết người an bài tốt sự tình Tin tưởng bất luận cái gì kiêu ngạo người Đều không muốn nghe được chính mình hết thảy đều là bị an bài tốt chuyện như vậy Thời gian Ở ồn ào nhốn nháo chung Cứ như vậy đi qua Ngày này quỷ thiên mang theo quỷ tài Đi tới tà băng mọi người nơi sân. Tà băng bên người ngồi vây quanh 12 tinh tướng, 13 người 13 đôi mắt liền như vậy thẳng tóc mà nhìn quỷ thiên cùng quỷ tài hai người, thẳng xem đến hai người cả người lông tơ tạc lập, mồ hôi lạnh đầm địa. Tà băng hừ lạnh một tiếng, hiện tại tới nói cho chúng ta biết. Quỷ thiên lau lau trên chán mồ hôi lạnh, gật gật đầu, thức tỉnh đài đã thành công mà mở ra, 12 tinh tướng có thể tiến hành thức tỉnh rồi. Quỷ tài cũng ngượng ngùng gật đầu, tà băng biểu tình công bố đến làm hắn thật muốn lập tức chạy trốn. Tà Băng thu hồi ánh mắt, xoay người đối với 12 tinh tướng mở miệng nói, bất luận các ngươi thức tỉnh chính là ký ức vẫn là cái gì đồ bỏ thân phận, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, các ngươi là ta quân tả Trần Sinh tử huynh đệ. 12 tinh tướng kiên định gật đầu, Tà Băng vĩnh viễn là bọn họ lao đại, điểm này là sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà thay đổi. Bất luận có phải hay không bị an bài tốt, Tà Băng cùng bọn họ chi gian kia sinh tử chi gian tương giao ra tới huynh đệ tình nghĩa. Là không có khả năng có bất luận cái gì thay đổi. 12 tinh tướng, ở tà băng cùng đi hạ, ở quỷ thiên cùng quỷ tài dẫn rất hạ, hướng tới thức tỉnh đại mà đi. Thức tỉnh trước này, đứng thẳng tiểu tím, tuyết tắp đám người. Hỏa cánh đi đến tiểu thất bên người, gần như thành kính mà ở tiểu thất trên môi in lại một cái hôn, có ta ở đây. Tiểu thất nhìn hỏa cánh kia hỏa giống nhau con người không chút nào che lấp tình ý, kiên định địa điểm đầu, dương tiểu nắm tay, ta chính là quân tiểu thất, bất luận cái gì sự vật đều không thể đánh bại ta. Hảo huynh đệ, hảo người nhà, mọi người tay, đặt ở cùng nhau, bọn họ ánh mắt ở không trung hội tụ. Bọn họ là tà bang này bốn thế tới nay sinh tử huynh đệ, bọn họ bởi vì tà bang người này mà tụ tập ở bên nhau, trở thành huynh đệ, trở thành người nhà. Cho nên, 12 tình tướng, bất luận các ngươi sắp thức tỉnh chính là cái gì, đều phải nhớ kỹ, các ngươi là chúng ta huynh đệ, là nhà của chúng ta người. Điểm này, là tuyệt không sẽ thay đổi. Giật tiên thanh khỏe miệng mang theo một mặt tùy ý tươi cười. 12 tinh tướng, rốt cuộc muốn khôi phục thực lực. đảo mắt nhìn về phía chân trời, cười lạnh ra tiếng, thiên đế cùng 5 đại trưởng không giả, hẳn là mau hiện thân đi. Bất quá. Chậm. Từ nay về sau, nay tam giới, sắp là thuộc về quân tà băng thiên hạ. Sau đó, sau đó ở mọi người trường lớn trong mắt, chùa tiêu điều vắng vẻ dương một mặt mỹ lệ tươi cười, mắt lam mang theo vài phần lạnh băng cùng vài phần nguy hiểm, đi đến A vân vân bên người, một tay chế trụ A vân vân cái hót, túi đầu hung hăng mà hôn lên đi. A ngũ ở chùa tiêu điều vắng vẻ trong lòng ngực, mở to hai mắt nhìn, này, đây là có chuyện gì? Chính mình phụ thân, chính mình cha, thế nhưng hôn hắn. Mà hắn, lại một chút cũng không chán ghét. Thậm chí, thế nhưng sẽ có mê luyến cảm giác. Chùa tiêu điều vắng vẻ buông ra A vân vân ngồi, khỏe môi mang theo vừa lòng tươi cười, mắt lam lạnh băng cũng dần dần biến mất, đôi tay đặt ở A vân vân trên vai, thanh lánh thanh âm lại mang theo mọi người vô pháp bỏ qua tình ý, bổn tọa mặc kệ ngươi là A ngũ, vẫn là chùa lam. Ta hôm nay đều phải nói cho ngươi, ta yêu ngươi, buồn tọa ái ngươi, là tình nhân chi gian ái, không phải phụ tử ái. Mọi người một chút đã bị này kinh thiên thông báo, làm cho sợ ngây người. Ma tiểu một cùng tiểu thất, liền như vậy tử A này kinh thiên thông báo hạ, chạy xuống máu mũi. A ngũ nháy mắt đẩy ra chùa tiêu điều vắng vẻ, mắt lam mang theo vài phần mê mang, vài phần thống khổ, không cần, không cần. Ta, A ngũ không dám nhìn tới chùa tiêu điều vắng vẻ kia bị thương ánh mắt chỉ là túi đầu thống khổ mà nhắm hai mắt. Ta băng cắn răng một cái, đi lên trước, đem A ngũ ôm vào trong ngực, mang theo vài phần cảnh cáo mà nhìn về phía chùa tiêu điều vắng vẻ, cấp A ngũ một ít thời gian. Nói ta lúc sau, lại mang theo vài phần đoán trách mà nhìn chùa tiêu điều vắng vẻ, cái này ngu xuẩn, yêu chính mình như tử, còn không ở thay đổi một cách vô chi vô giác chúng chậm rãi nói cho hắn, cứ như vậy ở trước công chúng nói ra, A ngũ ở trải qua này một đánh sâu vào dưới, còn ở một đám huynh đệ tỷ muội trước mặt Sẽ đáp ứng rồi mới gặp quỷ. Chùa tiêu điều vắng vẻ thực rõ ràng mà xem đã hiểu tà băng trong mắt lời nói, bị thương thần sắc, cũng ở một cái chớp mắt biến mất, hắn chùa tiêu điều vắng vẻ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn nhất định sẽ làm chùa Lam tiếp thu hắn, yêu hắn. Mặc dù bọn họ tương lai sẽ không có hài tử, bất quá. Mắt Lam mang theo vài phần ý cười cùng tính kế mà nhìn ở đây mọi người, nhiều người như vậy, hắn chùa tiêu điều vắng vẻ cũng không tin còn đoạt không tới mấy cái con nuôi con gái nuôi dưỡng. Khác không nói liền Tà băng chính mình, giống như liền có bốn cái ái nhân đâu. Quyết định, chờ Tà băng hải tử sinh ra, chính mình cùng chùa làm trước đoạt một cái đi. Tà băng, Tiểu Tím, Tuyết Táp đám người trên chán mang theo mấy cái hất tuyến, muốn cướp Tà băng tương lai hải tử. Nghĩ đến kia ôn hòa lại bá đạo Tuyết Ảnh, can dỡ mà không kiềm chế được hoa thần giật, ôn nhu lại phúc hất phương đông một vũ, còn có nguy hiểm mà thần bí mặc. Kia bốn cái ái Tà băng như cuồng nam nhân, sẽ làm Tà băng vất vả mười tháng hoài thai vì bọn họ sinh hạ bà bối. Bị người khác đoạt đi. Chùa tiêu điều vắng vẻ này nhà không phải đang nằm mơ là ở làm gì. Hơn nữa, giống như nhân gia chùa Lam còn không có đáp ứng hắn đâu hảo đi. Người này đến tuột cùng là từ đâu tới tự tin. Cùng chùa tiêu điều vắng vẻ nhất thục giật tiên thanh, trên chán cũng treo hát tuyến, người này, thật đúng là đủ thiếu đánh. Thứ 23 tiết gió nổi mây phun, năm đại trưởng khống giả xuất hiện. Ta băng trắng liếc mắt một cái chùa tiêu điều vắng vẻ, đối với hòa thượng cùng á giả sử ánh mắt hai người lập tức đi tới đem Á Ngũ một tả một hữu bảo vệ lại tới. Tả băng thấy vậy, đối với bên cạnh bị một màn này chấn kinh rồi Quỷ Thiên nói: Quỷ Thiên bà bá, đưa bọn họ đi thức tỉnh đài đi. Quỷ Thiên thực mau mà hoàn hồn, đối với Tả băng gật gật đầu. Sau đó 12 tinh tướng ở mọi người mang theo ấm áp tươi cười dưới ánh mắt đi vào thức tỉnh đài, đóng lại đại môn, đem Tả băng đám người nhốt ở bên ngoài. Mà Á Ngũ từ đầu tới đuôi đều không có lại xem chùa tiêu điều vắng vẻ liếc mắt một cái, quá đột nhiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chùa tiêu điều vắng vẻ sẽ đối chính mình có như vậy cảm tình. Hắn từ sinh ra mở mắt ra, nhìn đến đệ nhất nhân chính là chùa tiêu điều vắng vẻ. Hắn này một đời mẫu thân hình như là sinh hạ hắn liền đã chết. Hắn từ nhỏ hết thể sự tình đều là chùa tiêu điều vắng vẻ xử lý. Mặc dù hắn khi đó có thành nhân ý thức, nhưng là hắn khi đó là một cái trẻ con. Mà thế hắn xử lý hết thể chính là hắn này một đời phụ thân, cho nên cũng chưa bao giờ từng có cái gì tâm tư khác. Hơn 200 năm tới. Chùa tiêu điều vắng vẻ cùng chính hắn, ở hắn xem ra vẫn luôn là hết sức bình thường phụ tử quan hệ, tuy rằng kiếp trước hắn đích xác không có cha mẹ tới. Mặc dù có đôi khi, chùa tiêu điều vắng vẻ sẽ vô duyên vô cớ mà phát hỏa, sẽ dùng mang theo bất đắc dĩ lại là thở dài ánh mắt xem hắn, nhưng là ở hắn cho rằng, kia như cũng là hết sức bình thường phụ tử ở chung. Vì cái gì, hôm nay sẽ xuất hiện thông báo này vừa nói đâu? Đến tột cùng là từ đâu tới không đúng rồi đâu? A ngũ rồi dám mày! đối với chùa tiêu điều vắng vẻ thông báo hắn nhưng thật ra không có phản cảm cảm giác sinh hoạt ở thế kỷ 21 trong bóng đêm đồng tính luyến ai hắn nhận thức không ít nhưng là chính mình vẫn luôn là thích ôn hương nhuyễn ngọc nữ nhân a kỳ quái rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu hoa thượng a dã giao tỷ đám người nhìn dối dám a ngũ phun phun cười ra tiếng muốn đuổi theo a ngũ cái này thằng nam xem ra cái kia chùa tiêu điều vắng vẻ mỹ nam còn có đến ngao a tiểu một cùng tiểu thất hai mắt mạo lục quang ngao a hà a Các nàng hai cái đảo muốn nhìn chùa tiêu điều vắng vẻ muốn như thế nào đem các nàng thẳng nam á ngũ ca, cấp bệ cong. Tiểu nhị tiểu tam chờ còn lại tám người, còn lại là bất động thanh sắc mà rời xa này hai cái lang nữ, bất quá, bọn họ nhưng thật ra sẽ không phủ nhận chính mình cũng muốn nhìn diễn ý tưởng. Mọi người tâm tư không đồng nhất địa bàn đầu gối ngồi ở thức tỉnh trên đài, đem tâm tư thu hồi, chuẩn bị bắt đầu thức tỉnh. Mà lúc này, ngoại giới, ta băng đi đến chùa tiêu điều vắng vẻ trước mặt, chọn mi, cười đến hảo không tài ác. Chùa Tiêu điều vắng vẻ, ngươi xác định muốn truy á ngủ. Chùa Tiêu điều vắng vẻ cười đến bách hoa thất sắc, mỹ lệ mắt lam mang theo vài phần ý cười cùng kiên định, đương nhiên. Tà Băng khệ miệng một câu, liếc xéo Chùa Tiêu điều vắng vẻ, "Bổn tiểu thư đảo muốn nhìn, ngươi là như thế nào đem á ngũ một cái thẳng nam cấp bệ công? Nên nói Tà Băng cùng 12 tinh tướng, không hổ là hai đời huynh đệ sao?" Chùa Tiêu điều vắng vẻ tin tưởng tràn đầy mà dương tới cười, nhưng mà lại ở Tà Băng tiếp theo câu hỏi truyền trùng, cứng đờ tươi cười. Ta băng chậm rãi tới gần chùa tiêu điều vắng vẻ bên hay, mang theo hài hước ý cười, không biết nhà ta ăn ngủ sẽ là ở mặt trên đâu, vẫn là phía dưới đâu, không thể không thừa nhận, ta băng này nhà chính là một cái tuyệt đối ẩn tính đam mỹ lang. Chùa tiêu điều vắng vẻ tươi cười chỉ là cứng đờ một cái chớp mắt, sau đó mắt lam liền tràn ngập nguy hiểm chi ý, chờ chúng ta động phòng hoa chúc thời điểm, chẳng lẽ là muốn mời ta băng tiến đến quan khán quan khán? Ta băng vẫy vẫy tay, xoay người ha ha cười, buồn cô nương liền không đi. Bất quá tiểu thất cùng tiểu một kia hai cái nha đầu chính là tuyệt đối sẽ không sai quá loại này phun máu mũi trường hợp. Động phòng hoa chúc thời điểm cũng đừng quên chú ý phòng bất luận cái gì gốc ngà Ở đây những người khác nghe được hai người đối thoại, một đám cái chán treo hát tuyến, này hai người, thật đúng là. Hỏa cánh càng là mang theo vài phần đồng tình mà nhìn chùa tiêu điều vắng vẻ, nhà mình bạn gái ở phương diện này khủng bố, hắn chính là hoàn toàn hiểu biết. Chùa tiêu điều vắng vẻ cũng tự nhiên nghĩ tới phía trước tiểu một kia nha đầu ở nhìn đến hắn cùng áp vân vân thời điểm, cái kia biểu tình, cái kia máu mũi, cái kia lang quang. Nhìn không được dùng mình một cái, gắt gao mà nắm nắm tay, hắn chùa lam, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Động phòng hoa chúc thời điểm hắn nhất định sẽ nghiêm khắc lại nghiêm khắc mà kiểm tra kiểm tra lại kiểm tra. Mọi người nhìn chùa tiêu điều vắng vẻ kia kiên quyết chống cự lang nữ biểu tình, nhìn không được phun bật cười, thật sự là quá buồn cười. ha ha Dật tiên thanh đi lên trước, mặt mang đồng tình mà vỗ vỗ chùa tiêu điều vắng vẻ bả vai, huynh đệ, bị như vậy hai nữ nhân theo dõi, tương lai chính là không dễ dàng a. Lúc này, thức tỉnh trên đài, 12 tinh tướng khoanh chân mà ngồi, làm thành một vòng tròn, mỗi người trên mặt đều mang theo mỉm cười. Bọn họ thấy được Mỹ lệ cơ cùng Tuấn Dật Kiệt, bọn họ đã biết, 12 tinh tướng, vốn chính là cơ vì bảo hộ chính mình hai tử, mà dùng máu tươi sáng tạo ra tới 12 cái ảnh vệ. Phần 291 Nhưng mà, lại bởi vì ở giữa cơ thân thể trạng thái bỗng nhiên giảm xuống, dẫn tới 12 tinh tướng ở tà băng đệ tam thế thời điểm mới gặp nhau, không có ký ức bọn họ, ở nhìn đến tà băng kia một khắc trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là, chúng ta muốn đi theo nàng, phải bảo vệ nàng, muốn bảo hộ nàng. Sau đó tà băng đột nhiên biến mất, ngay sau đó nổ mạnh đưa bọn họ 12 người phân tán tới rồi tam giới các nơi, nhưng là dù vậy, bọn họ lại như cũ sẽ trở lại lao đại bên người. đơn giản là Bọn họ là vì quân tà trần mà sinh. Đã biết sở hữu sự tình, 12 tinh tướng không ai sẽ bởi vì chính mình là bị tà băng mâu thân mà sáng tạo ra tới mà bất mãn, tương phản, bọn họ lại thật sự thực cảm kích cơ. Nếu không phải nàng, bọn họ sẽ không gặp gỡ cho bọn họ hết thể tà băng, cũng sẽ không gặp gỡ như thế nhiều huynh đệ tỷ muội cùng người nhà. Đồng nhiên, một cổ cường đại năng lượng đem 12 người vây quanh lên, điên cuồng mà hướng tới 12 người trong cơ thể dũng đi. Không cần kháng cự. Đây là vốn là thuộc về các ngươi lực lượng. Quỷ thiên ở một bên xem đến 12 người bắt đầu kháng cự luồng năng lượng này, vội vàng mở miệng đối với 12 người truyền âm. Nghe được quỷ thiên nói âm, 12 người thu hồi kháng cự, bắt đầu hấp thu lên này cổ lực lượng cường đại. 12 tinh tướng này một hấp thu năng lượng, liền vẫn luôn hấp thu suốt 5 ngày 5 đêm, tà băng đám người cũng ở bên ngoài chờ đợi 5 ngày 5 đêm. Rốt cuộc, ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, 12 tinh tướng, dâm lên quan huy, từ kia rộng mở đại môn trung. Đi ra. 12 tinh tướng, tà băng, tiểu tím, bố bố, yêu hoa, tuyết tác, hỏa cánh, đốt tinh, giật tiên thanh, chùa tiêu điều vắng vẻ đáng người còn không kịp nói một lời. đột nhiên, tà băng thân ảnh, nháy mắt khoanh chân ngồi xuống. Đột phá. Lại thấy đột phá. Mọi người lập tức đem tà băng cả người vây quanh, ngồi ở tà băng trung quanh, thế nàng hộ pháp. 12 tinh tướng lục tục trưởng thành, đã làm tà băng thực lực từ thiên chi cảnh trung dài trực tiếp nhảy đến khống chế giả. Từng trận lốc xoáy ở tà băng quanh thân hình thành, thời gian cùng không gian hai cổ lực lượng bắt đầu không ngừng điên cuồng mà kích động, tà băng cả người cũng đều đắm chìm ở tiến giai bên trong. Giờ này khắc này, ở Tam Thần Chi Giới Nhất Thần Thánh một chỗ, ngồi sáu cá nhân, một vị tuấn mỹ như thiên thần nam tử, nhìn ngay đó chống không kích động, đen nhánh đáy mắt lưu chuyển không biết tên ý vị, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn thoáng qua bên người năm người, nhắm mắt lại, môi mỏng nhẹ nhàng mà hộc ra bốn chữ, nàng đã trở lại. Năm người, ba nam hai nữ. Tại đây một khắc, đáy mắt đều hiện lên sắc ý. Bọn họ đã sớm biết nàng đi vào Tam Thần chi giới. Như vậy kiêu ngạo cuồng vọng mà không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nếu không phải trước mắt chủ tử ngăn cản, bọn họ đã sớm ở nàng còn chưa trưởng thành lên thời điểm, liền đem nàng giết chết. Sao có thể sẽ chịu đựng nữ nhân kia đến bây giờ trưởng thành lên? Tuấn Mỹ nam tử nhắm hai mắt, đối với năm người phất phất tay, "Các ngươi đi thôi, có thể sát liền giết." Năm người nghe vậy, nháy mắt đôi mắt liền sáng lên, đối với nam nhân tỷ lệ Năm người mang theo hương phấn mà tuấn di rời đi. Mà kia Tuấn Mỹ nam tử, ở năm người rời đi sau, khóe môi mang theo vài phần trào phúng tươi cười, thân ảnh chợt lóe, cũng biến mất ở tại chỗ. Lúc này còn ở tiến giai giữa Tà Bang, chút nào không biết mấy cái khủng bố cao thủ đã bắt đầu hướng tới Tà Bang đám người phương hướng tiến đến, hơn nữa mang theo nhất định phải giết chết Tà Bang quyết tâm. Bởi vì Tà Bang là cơ cùng kiệt nữ nhi, mà nếu là nàng bất tử, bọn họ chủ tử liền nhất định sẽ chết. Như vậy cùng chủ tử có khế ước bọn họ cũng nhất định sẽ chết. Bọn họ không muốn chết, cho nên quân tà băng, nữ nhân này, chỉ có thể chết. Trong nháy mắt cảm nhận được năm đại khủng bố hơi thở, tiểu tím mọi người tất cả đều đứng lên. năm đại trưởng không giả. Quỷ tài thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, đuổi ở tà băng tiến giai thời điểm tới phá hư sao. Tường mở Có bọn họ ở, mơ tưởng động tà băng một chút. 12 tinh tướng đáy mắt mang theo sát khí, hiện giờ bọn họ thực lực vừa mới trưởng thành. Nhưng thật ra tưởng cùng này không biết tốt xấu năm đại trưởng khống giả đại làm một hồi. Cơ cùng Kiệt đã chết lúc sau, Thiên đế tự chủ cắt đứt cùng mặt khác ba cái khống chế giả khế ước, một lần nữa để bạc năm vị khống chế giả, mà cái này năm đại trưởng khống giả, lúc này vọng tưởng giết chết Tà băng. Tim chết cũng không mang theo cứ như vậy cấp 12 tinh tướng bảo hộ Tà băng, còn lại người, chúng ta quần đầu. Tiểu tím lúc này đã trưởng thành vì một cái vương giả, tại đây nguy cấp thời khắc, lập tức làm ra quyết đoán. Chỉ là, này quyết đoán Lại là làm người buồn cười. Quần đầu. Hào đi, thật là quần đầu, trừ bỏ 12 tinh tướng, chín người hơn nữa quỷ thiên bá bá, 10 cái người đánh 5 người, đích xác xem như vây công. 12 tinh tướng tuy rằng cũng tưởng tham dự đến vây công giữa, bất quá. Vẫn là bảo hộ lao đại tương đối quan trọng. năm đại trưởng khống giả vừa mới đến mọi người trước mắt, liền bị tiểu tím 10 cái người ngăn lại. U, đại thúc đại thẩm nhóm, cứ như vậy cấp chính là muốn đi làm cái gì đâu. Muốn hay không bổn vương cùng các ngươi chơi chơi." Tiểu tím một đôi mắt tím trung tràn đầy tà tứ, sống thoát thoát một cái một khác đại tà băng. Bố bố nháy một đôi lục mắt, cười khanh khách mà nhìn năm đại trưởng khống giả, "Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai like chính là các ngươi năm cái khống chế giả a, bổn tiểu thư hôm nay cũng cùng các ngươi chơi chơi." "Uy uy, các ngươi hai cái, còn có bổn thiếu gia đâu? Bổn thiếu gia còn chưa từng có tấu quá khống chế giả đâu." Đốt Tinh đi lên trước, nắm nắm tay, màu nâu tóc dài phất phới, Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa, không cần xem nhẹ chúng ta được không? Tuyết tác, yêu hoa cùng hỏa cánh ba người một người đẹ lại một cái đầu. Này ba cái tiểu gia hỏa, thật đúng là đem bọn họ lời kịch đều cấp cấp sạch. năm đại trưởng khống giả như thế bị mọi người sợ coi rẻ, tức giận đến một khuôn mặt đều tái rồi, chỉ vào kia mười cái nhân đạo, cũng ngay. Liên ở tiểu tím đám người đang muốn nói chuyện thời điểm, đúng nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng cuồng ngạo thanh âm, tiểu tím, tuyết tác, quỷ tài. Này năm cái món lòng liền giao cho chúng ta đi. Thứ 24 tiết bốn cái nam nhân, vì nàng khởi động không chung. Tiểu tím đám người, năm đại trưởng không giả, thậm chí là 12 tình tướng, tại đây một khắc đều ngẩng đầu lên. Nay vừa thấy, mọi người đều kinh diễm, cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia không chung, đứng thẳng bốn cái mỗi người mỗi vẻ, thần sắc tự tin mà cuồng ngạo nam nhân. Một bộ bạc y yề, tuyệt diễm thanh lanh tuyết ảnh, khoe môi mang theo nhẹ nhẹ lạnh băng ý cười mắt lam ở không trung thật sâu mà nhìn chăm chú vào bị mười hai tinh tướng vây quanh ở bên trong tuyệt sắc người. một bộ hồng y y, cuồng ngạo tiêu ngạo hoa thần giật, khẽ môi hiện lên nhẹ nhẹ tươi cười, mắt đen giống như một cái hồ sâu, thật sâu mà nhìn chăm chú vào tà băng, tràn đầy nhu tình cùng tình yêu. một bộ bạch y y, ôn nhuận như trúc phương đông một vũ, ngọc thụ lâm phong mà đứng ở không trung, tóc dài theo gió mà vũ, đồng tử chỗ sâu trong, chỉ có kia đang ở tiến giai nhân nhi. một bộ mặc y yè, ta tứ khí phách mặc. Màu đen đồng tử mang theo nhẹ nhẹ tà khí, khỏe môi tươi cười hiện lên nhẹ nhẹ hạnh phúc, cứ như vậy nhìn nàng, hắn trong lòng đó là tràn đầy hạnh phúc. Ở đây người, có kích động, tỷ như tiểu tím, yêu hoa, tuyết tắp đám người, bọn họ bốn cái, cuối cùng đã trở lại. Có những mày, tỷ như chùa tiêu điều vắng vẻ, giật tiên thanh đám người, này đó là tà băng nha đầu bốn cái nam nhân. Có xem kỹ, tỷ như 12 tinh tướng, đây là cướp đi bọn họ lao đại bốn cái nam nhân. Hừ! Bọn họ 12 tinh tướng này một quan còn không có quá đâu. Mặc dù, mặc dù vừa mới bọn họ cũng có chút bởi vì bốn người này cường đại khí trạng cùng tuấn giật dung nhan làm cho sợ ngây người. Nhưng là, này không tính cái gì, đối, không tính cái gì, tưởng cưới bọn họ lao đại, hừ, chờ xem. Mặc dù là nhận thức bốn người, lại còn có rất quen thuộc tiểu thất cùng á giã hai người, cũng nháy đôi mắt đứng ở 12 tinh tướng hàng ngũ, lại quen thuộc cũng không đại biểu có thể như thế thoải mái mà làm cho bọn họ ôm được mỹ nhân về bốn người thu hồi nhìn ta băng kia nhu hòa ôn nhu ánh mắt đảo mắt nhìn về phía kia năm đại trưởng không giả khoe miệng dơ lên một mặt lánh khóc tươi cười hoa thần giật từ tính kiêu ngạo thanh âm tức khắc vang vọng không trung bất quá năm cái máu lỏng cũng tưởng đụng đến ta băng nhi ha ha ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy dám động băng nhi đâu tuyết ảnh mắt lam trung mang theo thị huyết hàn ý năm đại trưởng không giả thiên đế tường động hắn tuyết ảnh người tìm chết năm đại trưởng khống giả Như thế nào Thiên Đế không cùng nhau hiện thân đâu? Như vậy liền có thể cùng nhau giải quyết. Phương Đông một vũ khoe miệng mang theo ôn nhuận tươi cười, chỉ là kia một đôi hắc mâu chung lại là lệnh băng cùng sát ý. Mặc đôi tay liêu liêu trên trán sợi tóc, màu đen trong mắt mang theo nhẹ nhẹ tà khí, rong dài nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết đó là. Đúng lúc này chân trời đống nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm. Ha ha, tà băng năm đại trưởng khống giả này không phải còn kém một cái sao? Lão tử nhưng thật ra vừa vặn đột phá. Theo thanh âm rơi xuống, một bộ hồng y điề, tóc đỏ mắt đỏ thiên ma xuất hiện ở không trung, đứng thẳng ở tuyết ảnh bốn người bên người. Lúc này, quỷ tài cười mỹ mắt, thế nhưng là. Ha ha, thế nhưng đã đột phá trở thành năm đại trưởng khống giả sao. Mặc, không gian khống chế giả. Tuyết ảnh, vận mệnh khống chế giả. Hoa thần giật, sinh mệnh khống chế giả. Phương Đông Mộc Vũ, thời gian khống chế giả. Thiên ma, ngũ hành khống chế giả. Đến tận đây, tá băng năm đại trưởng khống giả hiện thân chỉ đợi ta băng trưởng thành vì thiên đế, liền có thể ký kết khế ước. Giờ này khắc này, ta băng như cũ ở đột phá, mà trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá khống chế giả chi chiến, sắp bắt đầu. Mười cái người, hai bên thiên đế năm đại trưởng khống giả. Thiên Ma lão huynh, chúc mừng đột phá. Tuyết ảnh bốn người mặt mang tươi cười mà nhìn Thiên Ma. Thiên Ma cũng từng là bị kia ba cái lão nhân đi tìm một lần người đâu, nhưng là hắn lại cự tuyệt cùng bọn họ cùng nhau tu luyện, Thiên Ma trời sinh tính thích tự do, hắn chính là phong Là không thể câu thúc phong, hơn nữa, hắn từng đáp ứng bạch lão đầu, kim lão nhân cùng hắc lão nhân, khi bọn hắn bốn người thành công đột phá trở thành không chế giả thời điểm, hắn cũng nhất định sẽ trở thành không chế giả cùng bốn người cùng nhau đi theo ở tà băng bên người. Hiện giờ, thiên ma làm được hắn theo như lời, khi bọn hắn bốn người lấy không chế giả thân phận xuất hiện thời điểm, hắn nhất định sẽ đột phá. Các ngươi nói đủ rồi không có, dám ngăn cản ta trở lộ, giết không tha. Thiên đế dưới chướng năm đại trưởng không giả. Trong đó một vị mắt thấy Tà Băng sắp hoàn thành đột phá, nháy mắt liền bạo nộ rồi. Một câu rơi xuống, nam song mang theo coi rẻ con người, cuồng ngạo không ai bì nổi mà nhìn bọn họ năm người. Rõ ràng đều là khống chế giả, nhưng mà Tuyết Ảnh năm người thoạt nhìn lại càng như là đế vương. Tiêu ngạo, khí phách, cuồng vọng. Chúng ta thượng. Kia năm cái khống chế giả ở Tuyết Ảnh năm người trước mặt, phảng phất là đế vương cùng bình dân, khác nhau rõ ràng đến làm cho bọn họ muốn đi đâm tường, khí thế so bất quá liền dùng thực lực. Tiêu Nam đại trưởng khống giả ở ra lệnh một tiếng sau, nháy mắt hướng tới Tuyết Ảnh năm người ra tay. Đối phương tìm đều là cùng chính mình tương đồng thuộc tính khống chế giả. Thiên Ma cùng Hoa Thần giật hai người đối thượng hai nữ nhân, lại một chút không nương tay, muốn thương tổn Băng Nhi, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Tuyết Ảnh ba người đối thượng kia ba nam nhân. Nháy mắt, 10 cái người biến mất ở tại chỗ, nếu là bọn họ 10 người ở chỗ này đấu võ, sợ là toàn bộ Tam Thần chi giới một nửa đều phải bị hủy. Ha ha. Hảo một cái tuấn tiếu tiểu ca A, theo bản tôn như thế nào? Bản tôn nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Sinh mệnh khống chế giả áo lam nữ nhân mang theo kinh diễm mà nhìn hoa thần giật, trong ánh mắt có không chút nào che giấu chiếm hữu dục Hoa thần giật tức khắc liền nổi giận. lão tử còn muốn cho ngươi thống khoái điểm chết, hiện tại lại thay đổi chủ ý, muốn cho ngươi sống không bằng chết. Dám nhúng chàm lão tử, chỉnh chết ngươi. Ngươi một cái rác rưởi nữ nhân, cho ngươi chết cơ hội là chính ngươi không cần. Hoa Thần giật đôi tay nhanh chóng kết thành một cái ấn ký, theo sau thanh âm lệnh băng vô cùng, sinh tử khống chế giả, lại lần nữa mệnh lệnh chúng thần, cấp bổn khống chế giả chỉnh chết nữ nhân này. xa xôi chân trời lệ thuộc sinh mệnh khống chế giả chúng thần, ở nghe được sinh mệnh khống chế giả triệu hoan sau, lập tức bắt đầu hành động, nữ nhân kia. bất quá là Thiên Đế chính mình để bạt mà thôi, tính cái mau sinh mệnh khống chế giả, chúng thần bắt đầu đem nữ nhân kia triều chết chỉnh, làm nàng ngày thường ủy vào thân phận của nàng, ước hiếp bọn họ, chỉnh chết ngươi. Trình bất tử ngươi chúng ta liền không phải sinh mệnh chúng thần. Hoa thần giật nhìn đã ngã xuống trên mặt đất thống khổ lăn lộn nữ nhân, khinh thường mà nhìn lướt qua, theo sau xoay người ở tà băng bên người khoanh chân ngồi xuống, ôn nhu mà nhìn kia một trường đã lâu không thấy dung nhan. Tuyết ảnh, Mộ Vũ, Mặc Thiên Ma bốn người cũng này đầy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem kia bốn cái khống chế giả dễ dàng chế phủ, bị đẩy bạt đi lên khống chế giả vốn là không được chúng thần tôn trọng, hiện giờ Tân Thiên Đế sắp ra đời. Tân khống chế giả sắp cầm quyền, chúng thần lúc này không ngã qua khi nào phản chiến. Phần 292 Tuyết ảnh, Mộ vũ, mặc ba người cũng khoanh chân ngồi ở tà băng bên người, mà thiên ma còn lại là mang theo tươi cười cùng quỷ tài cùng quỷ thiên mấy người đứng chung một chỗ. Mười hai tinh tướng cũng thức thời mà thối lui tà băng bên cạnh người, kia bốn cái nam nhân, là tuyệt đối sẽ không cho phép tà băng ra một chút sự. Bốn cái nam nhân, liền như vậy nhìn chăm chú vào tà băng, thật sâu mà nhìn chăm chú vào, hảo tưởng nàng. Thật sự hảo tưởng nàng. Dợi đi Tà Băng Nhật Tử, bọn họ bốn người không biết ngày đêm mà tu luyện, không biết ngày đêm mà ở luyện ngục chung giết chóc. Bọn họ không thể nghỉ ngơi, đầu óc không còn sum, dưới, trong đầu xuất hiện chính là Tà Băng nhất tần nhất yếu, nàng kiêu ngạo, nàng cuồng vọng. Tường nghiệm cảm xúc đưa bọn họ vượt lấp, lòng đang khi đó đau đến mấy dục hít thở không thông, gặp lại, không biết khi nào. Thậm chí không biết Tà Băng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, sẽ đã chịu cái gì thương tổn. Bọn họ đối Tà Băng sở hữu hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Không biết ngày đêm làm bạn bọn họ chỉ có tu luyện, giết chóc, lại tu luyện, lại giết chóc, thậm chí liền ngủ thời gian đều không có, cũng không muốn đi ngủ. Nam ở trên giường, lan qua lộn lại, trong đầu chỉ có kia một bóng hình, một cái dung nhan, hận không thể tức khắc chạy đến nàng bên người, chẳng sợ chỉ là một lần, chỉ là xa xa mà nhìn một cái nàng, bọn họ liền thỏa mãn. Chính là không có, không cho phép, thực lực của bọn họ không đủ, kia ba cái lao nhân nói. Bọn họ không có tư cách đứng ở tà băng bên người. Không có tư cách. Mỗi lần nghe thế bốn chữ, bọn họ trong lòng liền có một cái thiêu đốt cây đuốc. Bọn họ là nam nhân, bọn họ là muốn cùng tà băng sóng vai tề đuổi nam nhân. Bọn họ ái tà băng, nguyên nhân chính là vì ái. Bọn họ càng phải không màng hết thảy mà đi tu luyện, đi cường đại. Ở kia nguy hiểm đến làm người hít thở không thông luyện ngục. Bọn họ mấy dục mỗi năm đều phải ở minh giới cửa đi lên một vòng. Nhưng mà liền ở sinh mệnh muốn kết thúc thời điểm, là tà băng. Là tà băng giọng nói và dáng điệu nụ cười đưa bọn họ từ quỷ môn quan kéo lại. Chết! Sao lại có thể chết? Bọn họ như thế nào có thể chết? Tà băng còn đang chờ bọn họ, bọn họ sao lại có thể chết? Một lần lại một lần mà từ quỷ môn quan trở về, bọn họ tâm, chỉ có ở tà băng trước mặt, mới có thể bắt đầu nhảy lên. Hiện giờ, bọn họ thành công. Bọn họ cường đại đến trưởng thành trở thành tam giới không chế giả. Lấy không chế giả thân phận, lấy ái nhân thân phận, đứng thẳng ở nàng bên người. Làm bạn nàng, ái nàng. Bọn họ bốn người, thế phải vì tà băng khởi động một mảnh thiên. Lúc này tà băng, ở mọi người bảo hộ vòng trung, không biết nguy hiểm buông xuống, không biết ái nhân trở về, không biết nguy cơ giải trừ, nàng chỉ là ở chuyên chú mà đột phá. Hiện tại tà băng đang đứng ở đột phá bên cạnh, chỉ kém một bước liền có thể hoàn toàn đột phá. Lúc này đây đột phá, không chỉ là từ thiên chi cảnh đột phá đến không chế giả đơn giản như vậy. Ta băng ở đột phá phía trước liền đã khống chế thời gian cùng không gian hai đại khống chế giả năng lực. Hiện giờ Ta băng đã đột phá khống chế giả hàng vũ, nhưng mà đột phá còn ở tiếp tục. Thiên đế, khống chế giả phía trên liền vì Thiên đế, Ta băng điên cuồng mà hấp thu năng lượng, tụ tập toàn thân sở hữu năng lượng, hướng tới Thiên đế kia một đạo cái chắn đột phá mà đi, nhưng mà lại thất bại. Đột phá năng lượng biến mất, Ta băng cuối cùng là không có thành công mà đột phá Thiên đế, lại thành công mà trở thành khống chế giả. Trầm rãi mở mắt ra, ta băng cả người đang xem rõ ràng người chung quanh khi, ngây người. thứ hai mươi năm tiết thiên đế hiện thân, chiến đi. mặc mùa vũ ảnh, giật ta băng mở to hai mắt, tay phải che lại môi, nước mắt một viên một viên từ hốc mắt chung chảy xuống. là bọn họ, là bọn họ, là bọn họ đã trở lại. nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, ta băng ở trong lòng mặc niệm tên của bọn họ, tưởng niệm bọn họ thanh âm, tưởng niệm bọn họ hết thảy. tưởng niệm có một ngày, đương nàng mở mắt ra thời điểm. Bọn họ là có thể đủ trở lại nàng bên người, nói cho nàng, chúng ta đã trở lại, lại sẽ không rời đi. Nhiều ít cái đêm khuya ngậm hồi đều là bọn họ giọng nói và dáng điệu, hiện giờ, đương nàng mở mắt ra thời điểm, bọn họ liền như vậy thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt, là ngộng sao? Không, không phải là ngộng, tuyệt không sẽ là ngộng. Bọn họ, thật sự đã trở lại. Chúng ta đã trở lại, băng nhi, không bao giờ sẽ rời đi tuyết ảnh nhịn không được đem kia không ngừng rơi lệ tà băng ôm vào trong ngực, đừng khóc. Thật sự đừng khóc. Nhìn ta băng một viên một viên nước mắt chảy xuống, bọn họ tâm, đều phải nát. Thật sự đã trở lại. Đã trở lại. Ta băng buông ra che lại môi tay, nhìn bốn người, ước át đáy mắt là dấu không được tình ý. Mặc, ta yêu ngươi. Tuyết ảnh, ta yêu ngươi. Một vũ, ta yêu ngươi. Giật, ta yêu ngươi. Ta yêu các ngươi, rất yêu rất yêu. Ta băng không ngừng mà đối bọn họ nói này ba chữ. Ở bọn họ vẫn luôn bảo hộ nàng thời điểm. Nàng liền này ba chữ đều bủn xỉn mà không có cấp Ở bọn họ sắp rời đi nàng Đi vì nàng mà buông hết thể đi tu luyện thời điểm Nàng cũng bủn xỉn mà không có nói ra này ba chữ Sau lại, ở vô số tách ra ngày ngày đêm đêm chung Nàng có bao nhiêu hối hận Vì cái gì, lúc trước bủn xỉn đến liền một cái hứa hẹn đều không có cho bọn hắn Liền này ba chữ đều không có nói qua Rõ ràng cái loại này hái, sớm đã thâm nhập cốt tủy không phải sao Hiện giờ tái kiến bọn họ, ta băng chỉ nghĩ nói cho bọn họ Nàng yêu bọn họ, thực yêu thực yêu, cái đến không thể mất đi. Nghe được tà băng nói, bốn người không thể ước chế mà bắt đầu mừng như điên, cao hứng đến nước mắt đều chảy ra. Bọn họ biết, biết tà băng là yêu bọn họ, tà băng không có nói, bọn họ cũng không miễn cưỡng nàng nói ra này ba chữ. Chính là, chỉ có ở nghe được giờ khắc này, mới hiểu được, cái loại này mừng như điên tâm tình, cái loại này tảng đá lớn rơi xuống đất tâm tình. Bọn họ thế mới biết, nguyên lai chính mình vẫn luôn muốn, cũng chỉ là này ba chữ mà thôi chỉ là ba chữ, là có thể làm cho bọn họ an tâm, làm cho bọn họ không hề sợ hãi, không hề lo lắng, làm cho bọn họ biết, nguyên lai, băng nhi cũng giống như bọn họ ái nàng giống nhau ái bọn họ. Ta băng lau khô nước mắt, giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, từ hôm nay trở đi, các ngươi bốn cái đều là bổn cô nương ta nam nhân. Chờ bổn cô nương tiểu tám người nâng đem các ngươi cưới trở về. Tuyết Ảnh, Hoa Thần giật, một vũ cùng mặc bốn người nghe vậy, cùng kêu lên nở nụ cười, ha ha, hảo a chúng ta liền chờ ngươi đạp mây tía tới cưới chúng ta. các ngươi hay không còn xem nhẹ bản đế đâu. một đạo tử tính thanh âm từ chân trời vang lên, một bộ bạc y tuấn mỹ nam tử liền như vậy xuất hiện ở năm người trước mặt, mà mới vừa rồi biến mất 12 tinh tướng cùng tiểu tím mọi người cũng ngay mắt xuất hiện ở tà băng năm người chung quanh, lạnh lùng mà nhìn trước mặt nam tử. tà băng đứng lên, lướt qua mọi người, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nam nhân. sau một lúc lâu dơ lên một mặt thị huyết tươi cười, thiên đế, ngươi rốt cuộc hiền thân. Ta băng ở Tam Thần Chi Giới, chưa bao giờ che giấu tung tích, cũng chưa bao giờ che giấu hành tung, vì chính là chờ trước mặt Thiên Đế hiện thân. Thiên Đế khẽ môi nhàn nhạt mà giơ lên, quả nhiên không hổ là cơ cùng kiệt nữ nhi, bản đến nên nói là trò giỏi hơn thầy sao? Ta băng đi lên trước, Đạm Thanh nói, nếu ngươi hiện thân, kia liền chiến đi. Đây là một hồi thuộc về tranh đoạt Thiên Đế chi gian chiến tranh, mà ta băng chỉ có thể thắng, nàng không thể thua, cung thua không nổi, chỉ bằng hiện tại ngươi. Thiên đế đen nhánh đáy mắt, không có miệt thị, cũng không có trâm trọng, chỉ là bình tĩnh mà kể ra một sự thật. Ta băng còn chưa đột phá thiên đế, hiện tại nàng, như thế nào có thể là thiên đế đối thủ. Ta băng hiếp mắt, ánh mắt mang theo vài phần ngạo nghệ cùng tự tin, người, nhất định sẽ thua ở tay của ta thượng, liền ở hôm nay. Ta băng, cũng không nhận thua. Hôm nay chi chiến, cũng không thể thua. Xoay người, nhìn tuyết ảnh mọi người, ta băng giơ lên một nụ cười, ta, sẽ thành công. 12 tinh tướng cùng tiểu tím mọi người, mãn nhãn lo lắng mà liền phải tiến lên, trợ giúp tà băng cùng nhau quần đầu, nhưng là lại bị tuyết ảnh bốn người ngăn cản đường đi. Hoa thần giật nhìn tà băng bóng dáng, thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại không khó nghe ra bên trong áp lực, đây là một hồi thuộc về tà băng chiến đấu. Đương nàng là lão Đại, đương nàng là huynh đệ tỉ muội, liền tin tưởng nàng. Nói không sai, đây là thuộc về băng nhi nha đầu chính mình chiến đấu, các ngươi sở cần phải làm là tin tưởng nàng nhất định có thể đánh bại thiên đế. Trở thành mới nhậm chức tam giới thiên đế. Người chưa đến thanh tới trước. Ngay sau đó ba vị lão giả liền đứng thẳng ở mọi người trước mặt. Một bộ bạch y y hải mang theo tươi cười đầu bạc lão nhân. Một bộ hắc y y hải lạnh mặt tóc đen lão nhân. Một bộ kim y y hải mắt mang ý cười tóc vàng lão nhân. Sư phụ, hắc gia gia, kim gia gia. Ta băng nhìn đến ba người đã đến, xoay người, đối với ba người thật sâu mà cúc một cung. Đi thôi, chúng ta chờ ngươi thành công trở về. Bạch y, y sư phụ buông trong tay tiểu hồ lô Đối với tà băng nói, tà băng ngẩng đầu, nhìn mọi người quan tâm, lo lắng cùng duy trì, dùng sức gật đầu, nhất định sẽ. Sau đó, không hề đi xem mọi người, dứt khoát xoay người, nhìn thiên đế, ngươi, có dám cùng ta một trận chiến. Sinh tử chi chiến. Thiên đế đạm nhiên mà nhìn tà băng, gật đầu, chiến đi. Sau đó, hai người cứ như vậy biến mất ở mọi người trước mặt. Ba cái lao nhân dùng lực lượng đem mọi người vây ở này một chỗ, làm cho bọn họ không được rời đi. bọn họ biết tiếp chiến đấu, là Tà Băng nha đầu vô luận như thế nào cũng không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến. Ở kia xa xôi chân trời, hai tòa trên ngọn núi, đứng thẳng hai người. Một bộ bạc Y tuấn mỹ nam nhân, một bộ bạch Y Tuyệt mỹ nữ nhân. Tà U kiếm, hiện. Tà Băng tâm niệm vừa động, Tà U kiếm phiếm hương phấn lu quang xuất hiện ở Tà Băng trong tay. Tà Băng nắm Tà U kiếm, lạnh lùng mà nhìn thiên đế, ngươi tình yêu, lệnh người chán ghét. Một câu nói xong, Tà Băng nháy mắt nắm Tà U kiếm ra tay, cùng phong bay múa. Chỉ là chớp mắt thời gian, tà băng liền xuất hiện ở thiên đế trước mặt, hét lớn một tiếng, quy nguyên đốt thiên, đốt thiên tà u. Tà u kiếm thức thứ nhất, vũ điệu. Chiêu chiêu tàn nhẫn, kiếm kiếm chí mạng, lại một chút không có thương tổn đến thiên đế mảy may. Mà tà băng, cũng đã có chút chật vật mà thở dốc. Ngươi, còn không được. Thiên đế nhàn nhạt mà nói xong một câu lúc sau, chỉ là búng tay vung lên, tà băng liền bị bắn bay đi ra ngoài, thân mình trực tiếp đụng phải ngọn núi. Trên ngọn núi hòn đá chính là bị Tà Băng đánh rơi rất nhiều. Phun ra một ngụm máu tươi, Tà Băng một cái xoay người một lần nữa xuất hiện ở không trung, Tà Vũ kiếm đệ nhị thế, cuồng phong. Rõ ràng là cường đại đến cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa chiêu số, lại chính là ở chém trời cao đế kia một khắc, bị một trưởng phiến phi. Tà Băng nửa quỳ ở trên ngọn núi, lau khóe miệng máu tươi, tiếp tục thượng, tiếp tục bị đánh bay, tiếp theo thượng, tiếp theo bị đánh bay. Bất quá ngắn ngủn 15 phút, Tà Băng liền đã đầy người máu tươi mà ngã trên mặt đất. Thậm chí bỏ cũng bỏ không đứng dậy Lên A Ngươi không phải phải vì cơ báo thù sao Ngươi lên A Liên bỏ dậy bản lĩnh đều không có Ngươi lại có cái gì tư cách ngồi thiên đế vị trí Thiên đế đứng ở tà băng bên người Trên cao nhìn xuống mà nhìn tà băng Một đôi đen nhánh đáy mắt tràn đầy miệt thị Tà băng cắn môi, nắm tà ưu kiếm Đứng lên A, đứng lên A Nàng chân, động động A Nàng sao lại có thể thua đâu Sao lại có thể thua đâu Không đứng lên nổi sao? Vậy cấp bản đế cuốn lên phô đệm chăn chạy quần quần hồi ngươi họt cả đại lục. Không đứng lên nổi sao? Nàng sao lại có thể đứng dậy không nổi? Nàng sao lại có thể mang theo thất bại trở lại họt cả đại lục? Nàng sao lại có thể chịu đựng có chuyện như vậy phát sinh? Xem ra bản đế thật là xem trọng ngươi, cút đi. Tam thần chi giới không chào đón kẻ thất bại. Ngươi chính là cái kẻ thất bại. Yếu đuối kẻ thất bại. Nàng, thất bại sao? Nàng là cái yếu đuối kẻ thất bại sao? Lan ra tam thần chi giới đi, một cái ngay cả đều đứng dậy không nổi kẻ yếu, cút đi. Bên hai không ngừng truyền đến kẻ thất bại, truyền đến kẻ yếu, truyền đến người nhu nhược, truyền đến làm nàng cút đi, cút đi. Thiên đế miệt thị mà không mang theo một tia cảm tình mà xoay người, như vậy một kẻ yếu, hắn kinh thường. Chạm. Đứng lại. Suy yếu thanh âm, lại mang theo chân thật đáng tin bá đạo cùng cuồng vọng. Nàng, còn không có thua. Chỉ cần nàng bất tử, liền còn không có thua. Thiên đế dừng lại thân mình, lại không có xoay người. Ta ưu kiếm chống đỡ chính mình chủ nhân, chậm rãi đứng lên, một tay chống kiếm, tuy là đầy người máu tươi, lại như cũ ngăn cản không được kia đầy người cuồng ngạo, ta còn không có thua. Phần 293 Thiên đế xoay người, đen nhánh đồng tử nhàn nhạt mà nhìn ta băng, toàn thịnh ngươi không gây thương tổn bản đế mảy may, chỉ bằng hiện giờ sắp chết rồi ngươi. Ta băng chống ta ưu kiếm, cười đến cuồng ngạo, ha ha, vậy thử xem. Nàng quân ta băng cũng không biết thua tự viết như thế nào. Hơn nữa, như vậy nhiều người đều đang chờ nàng, chờ nàng mang theo kiêu ngạo trở về, chờ nàng mang theo thắng lợi tin tức trở về, nàng sao có thể sẽ thua? Sao có thể sẽ thua? Đồng nhiên, toàn bộ không trung nháy mắt bắt đầu biến hóa. Mà tà băng trên người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một bộ huyết sắc quần áo, hóa thành bảy màu sao y đi đen nhánh đồng tử hóa thành bảy màu lưu ly mắt, màu đen tóc dài cũng nháy mắt hóa thành bảy màu sợi tóc Ta băng liền như vậy đứng ở không trung, một đôi bảy màu mắt mang theo miệt thị thiên hạ quần vọng. Ta băng nàng, đột phá. Ở kia cần thiết thắng tín niệm chung, đột phá. Thiên đế. Cảm thụ được trong cơ thể quần quần không ngừng hồn hậu lực lượng, ta băng cuồng ngạo mà rơ lên tàu kiếm, tiền nhiệm thiên đế, ngươi có thể thoái vị. Ra tay đi. Thiên đế như cũ đạm mạc mà nhìn ta băng, ra tay đi, có đánh bại hắn lực lượng, liền kế thừa mới nhậm chức thiên đế chi vị đi. Thất thải quang mang lóe. Ta băng thân ảnh ở trong phút chốc đi vào thiên đế bên cạnh người, ta u kiếm vung lên, toàn bộ thân kiếm tức khắc từ thiên đế trái tim xuyên qua. Ta băng mở to hai mắt, nhìn đã bắt đầu hộp máu thiên đế, ngáy bảy màu con ngươi, đồng nhiên cảm thấy hảo buồn cười, vì cái gì? Vì cái gì không nẻ? Ngươi chính là như vậy muốn chết. Thứ hai mươi sáu tiết thì ra là thế, thì ra là thế. Ta băng mấy dục cuồng loạn mạc ơ, vì cái gì không nẻ? Vì cái gì nàng ở nhất kiếm xuyên qua đi thời điểm, lòng đang đau? Ở lấy máu. Với ta mà nói, chết là tốt nhất giải thoát, người, đã trở thành xuất sắc thiên đế không phải sao. Thiên đế đôi mắt không hề đạ mạc, nhìn ta băng ánh mắt mang theo vải phần nhu hòa. Vì cái gì? Ta làm sai sao? Vì cái gì nơi này, như vậy đau Ta băng sớm đã rơi lệ đầy mặt, gắt gao mà bắt lấy chính mình ngực, vì cái gì? Vì cái gì như vậy đau Nàng rõ ràng chính là hẳn là giết chết hắn không phải sao? Là hắn giết kiệt, là hắn bức tử cơ. Vì cái gì nàng hiện tại tâm lại ở đâu? Phảng phất bị xé rách giống nhau đau. Bang. Một cái tát phiến thượng tà băng gương mặt, trên má truyền đến từng trận đau đớn, tà băng ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một cái xa lạ đầy mặt nước mắt nữ tử. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì hắn mới là quan tâm người của ngươi. Hắn mới là đi bước một an bài làm ngươi trưởng thành người. Bởi vì 12 tinh tướng là hắn dùng chính mình tâm đầu huyết sáng tạo ra tới bảo hộ ngươi. Bởi vì hắn muốn hoàn lại thiếu cơ cùng kiệt nợ. Bởi vì hắn đã sớm muốn chết. Lại phải vì cơ cùng kiệt trông giữ ngươi trưởng thành, trông giữ ngươi hết thảy. Nữ tử trên mặt là đã vặn vẹo hận ý cùng đau lòng, nàng gắt gao mà bắt lấy tà băng bả vai. Hắn sợ làm hết thảy đều là vì ngươi. Hắn nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi trưởng thành, vì ngươi an bài hết thảy, lại chỉ còn chờ ngươi trở về giết hắn. Quân tà băng! Quân tà băng! Đây là ngươi hôm nay giết người. Ngươi xem a, Ngươi xem a. Ngươi có biết hay không hắn vì ngươi trả giá nhiều ít? Nữ tử trong mắt mang theo điên cuồng hận ý, nhịn không được ném xuống tà băng, xoay người đem đã suy yếu đến hơi thở thoi thóp thiên đế ôm vào trong lực, vì cái gì? Vì cái gì không giải thích? Vì cái gì không nói cho bọn họ, không chế giả chi gian không thể yêu nhau? Vì cái gì không nói cho bọn họ, ngươi muốn giết kiệt cùng cơ, chỉ là vì bọn họ có thể chuyển thế yêu nhau? Là vì làm cho bọn họ không bị thiên địa quy tắc đánh tới hồi phi yên diệt? Vì cái gì sở hữu hết thể đều phải chính mình lương đeo? Vì cái gì? Vừa mới tới rồi đến không đầu, hắc lão Nhân, Kim lão Nhân, còn có 12 tình tướng, còn có tất cả quan tâm tà băng người, đem nữ tử nói tất cả đều nghe vào trong thai. Quay một tiếng, này một chuyện thật, phảng phất một chậu nước lạnh nháy mắt bắt đến mọi người trên đầu giống nhau. Đặc biệt là đến không đầu, hắc lão Nhân cùng Kim lão Nhân, Nguyên Lai, Nguyên Lai là như thế này. Đúng lúc này, Tân Thiên Đế buông xuống. Thiên đế pháp tắc ở tà băng trong đầu hiện lên. Trong đó một cái, là như vậy thấy được, rồi lại là như vậy chói mắt. Khống chế giả chi gian, không được yêu nhau, nếu không hôi phiên diệt, vĩnh vô chuyển thế. Còn có cuối cùng một cái, thiên đế pháp tắc, vĩnh không được ngoại chuyện. Nước mắt, một viên một viên mà chảy xuống, lão đảo thân mình, tà băng nhìn hơi thở thoi thóp thiên đế, vì cái gì? Đến tuột cùng vì cái gì? Giờ này khắc này thiên đế, ở nữ tử trong lòng ngực, dơ lên một mảnh tấm áp tươi cười phảng phất một cái tiểu hài tử giống nhau, bởi vì, ái nàng A. Đen nhánh đôi mắt nhìn không chung, phảng phất không chung lại lần nữa xuất hiện cơ kê ôn nhu thân ảnh, mặc dù cơ ái, cơ tình, đều không phải vì hắn. Ta băng khóc ngã xuống trên mặt đất, như thế vĩnh sinh lưng beo ái nhân hận, vĩnh sinh sống ở năm đó mọi người ghi hận chung, chỉ là bởi vì ái nàng. Đơn giản là ái nàng. Cỡ nào đơn giản trả lời? Thiên đế, liền như vậy, chậm rãi nhắm hai mắt lại khỏe môi còn mang theo kia mà tấm áp tính trẻ con tươi cười, thân thể hắn, ở chậm rãi biến mất. Mà ôm thiên đế nữ tử, ánh mắt dần dần lỗ trống, nàng chậm rãi vướt ve thiên đế gương mặt, thấp thấp mà nỉ non, ngươi tại đây thế gian, ta liền tại đây thế gian. Hiện giờ, ngươi phải rời khỏi, ta liền bồi ngươi rời đi. Chẳng sợ đến nay ngươi còn không muốn lại xem ta liếc mắt một cái, trên trời dưới đất, địa ngục thiên đường, rừng giao biển lửa, ta đều phải bồi ngươi, vinh viên bồi ngươi, nữ tử. Bởi vì tiết lộ Thiên Đế pháp tắc, mà bị chỗ lấy Hôi Phi Yên Diệt khiển trách. Nữ tử ôm Thiên Đế, hai người thân ảnh dần dần ở biến mất. Nữ tử đem tầm mắt chuyển tới đã khóc đến suy yếu bất kham tà băng trên người, cười đến tuyệt Mỹ, "Kỳ thật, ta là cảm tạ ngươi, Hôi Phi Yên Diệt, ta cùng hắn đều sẽ trở thành không khí, như vậy liền vĩnh sinh vĩnh thế mà hòa hợp nhất thể, rốt cuộc sẽ không tách ra." Nữ tử nói xong, hai người thân ảnh cứ như vậy biến mất. Cứ như vậy biến mất ở thế gian, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Theo hai người biến mất, quay chung quanh ở bọn họ chi gian kia tầng kết giới, cũng tùy theo biến mất. Tuyết ảnh, hoa thần giật, mặc, một vũ bốn người nháy mắt vọt tới kia làm cho bọn họ tâm đều nát tà băng bên người. Mà tà băng, lại ở mặc trong lòng ngực, khóc đến hôn mê bất tỉnh. Vì cái gì? Nàng không ngừng mà đang hỏi vì cái gì, nàng đang hỏi chính mình, vẫn là đang hỏi thiên đế. Như thế tình yêu, giữ rội thế lương, giữ rội vĩ đại. Giữ rội. Lệnh nhân tâm đau. Thiên đế đi bước một mà an bài nàng trưởng thành chỉ là vì tương lai có một ngày có thể chết ở tay nàng được mệt mỏi quá thật sự mệt mỏi quá làm nàng ngủ đi làm nàng ngủ đi chớm mắt một tháng thời gian cứ như vậy đi qua trong phòng một cái hôn mê tuyệt mỹ nữ tử có một đầu mỹ lệ bảy màu tóc dài tinh xảo gương mặt tái nhợt khoe mắt còn ở không ngừng chảy nước mắt nữ tử bên người là bốn cái tuấn giật nam tử bốn người đều là mặt mang thống khổ chi sắc băng nhi không cần ngủ được không Phương Đông Mục Vũ thanh âm khàn khàn mà nghẹn ngào, đã một tháng, băng nhi cứ như vậy ngủ say khóc thút thít một tháng. Băng nhi, gia gia bọn họ còn đang chờ chúng ta trở về tiếp bọn họ, vì cái gì còn không tỉnh lại đâu. Hoa thần giật sớm đã đã không có cùng ngạo khí thế, lúc này hắn suy suốt đến lệnh nhân tâm đau. Mặc cùng tuyết ảnh, lặng lặng mà ngồi quỳ ở tà băng bên cạnh người, vì cái gì, còn không tỉnh lại. Băng nhi, một tháng, đủ lâu rồi, thật sự đủ lâu rồi. Tà băng ngủ say khóc thút thít một tháng. Bọn họ bốn cái thừa nhận này sống không bằng chết cha tấn. Tỉnh lại a băng nhi. Mọi người đều tới xem băng nhi, vì cái gì băng nhi còn không tỉnh lại. Băng nhi, chẳng lẽ muốn bỏ xuống chúng ta sao? Băng nhi, ta sắp không chịu nổi, tỉnh lại được không? Là ai? Là ai đang nói chuyện? Là ai ở kêu nàng? Vô tận trong bóng đêm, ta băng liền như vậy tránh ở một chỗ trong một góc, khóc thút thít, nàng cảm thấy hảo khổ sở, hảo khổ sở. Thiên đế chết, làm nàng hảo khổ sở. Thật sự hảo thống khổ, vì cái gì, vì cái gì. băng Nhi, thiên đế hắn, hiện giờ càng hạnh phúc, ngươi không có sai, không có sai. băng Nhi, không có người trách ngươi, thiên đế cũng không trách ngươi, ngươi đã là hắn duy nhất kỳ vọng. băng Nhi, băng Nhi, ta băng che lại lỗ thai, là ai, là ai vẫn luôn ở bên thai nói chuyện, nàng không cần nghe, không cần nghe, nàng không cần. Đều là nàng giết chết thiên đế, là nàng giết chết một cái yêu thương nàng người, là nàng giết chết một cái quan tâm nàng người là nàng giết chết một cái không nên sát không nên hận người đều là nàng trong hiện thực bốn cái nam nhân nhìn như vậy không muốn tỉnh lại tà băng thống khổ mà bùm mặt tùy ý nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ mặc một trưởng chụp nát trong phòng cái bàn đáy mắt lập lẹ một tia điên cuồng trực tiếp lôi kéo tà băng cổ áo điên cuồng mà gào thét lớn quân tà băng người cho ta tỉnh lại có phải hay không chúng ta đều đã chết người mới muốn tỉnh lại có phải hay không Người cái người nhu nhược. Cho ta lên. Lên A. Nước mắt nhiễm ướt mặt gương mặt, hắn lại như cũ hung ác mạc ế ớ. Người phải làm bao lâu người nhu nhược. Tỉnh lại A. Tỉnh lại. quân tà băng, ngươi cho ta nghe. ngươi ngủ tiếp một ngày, chúng ta bốn cái liền đoạn một ngón tay. ngươi có nghe hay không? Là ai? Là ai? hắc ám góc trung tà băng A A Hô to lên. Ngủ tiếp một ngày, chúng ta bốn cái liền đoạn một ngón tay. Là. Mặc. Là mặc. Bên cạnh tiếng khóc, là tuyết ảnh, là mùa vũ, là dờ. Còn có chúng ta, lão đại, ngươi ngủ tiếp một ngày, chúng ta 12 tinh tướng cũng từng người đoạn một ngón tay. 12 tinh tướng mang theo điên cuồng thanh âm cũng đồng thời truyền vào tà băng trong thai. Ngay sau đó, là tiểu tím, bồ bố, tuyết tác, yêu hoa, quỷ tài, thiên ma, đốt tinh, hỏa cánh, giật tiên thanh, chùa tiêu điều vắng vẻ. Không. Bọn họ dám. Bọn họ làm sao dám? Các ngươi dám. Muốn chết nói, lao tử trực tiếp làm các ngươi. Nháy mắt, ta băng ngồi dậy thân, khóc hồng đôi mắt mang theo vô tận phẫn nộ chi ý. Tỉnh. Không biết là ai, nói này hai chữ. Tỉnh. Tỉnh. Ta băng nhìn trước mặt một đoàn tiểu tụy mọi người mang theo kích động mà nhìn nàng. Ta băng nhịn không được lại lần nữa chảy xuống nước mắt. Ta, sẽ không ngủ tiếp. Thứ 27 tiết thịnh thế tề hôn, tam giới tề tụ. Thiên đế vào chỗ. Tam giới cùng khánh. Ngay trong ngày khởi. Tam giới thông đạo mở ra, Họt Cát Đại Lục mọi người thực lực đạt tới thần giai có thể đến U Minh chi giới, U Minh chi giới thực lực đạt tới tinh chi cảnh liền có thể đến Tam thần chi giới. Tam giới cách sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Tân nhiệm thiên đế vào chỗ, gần khai thông một cái con đường, ban bố một cái pháp tắc. Họt Cát Đại Lục. Ánh mắt mọi người lúc này đều tụ tập ở ngày đó biên chỗ bảy màu thông đạo thượng. Đó chính là đi thông U Minh chi giới thông đạo là bọn họ tân nhiệm thiên đế vì bọn họ chuẩn bị đi thông cảng cường con đường. Quân gia mọi người, một đám hỉ cực mà khóc, đơn giản là, ngày đó đế là bọn họ quân gia bảo bối công chúa. 50 huynh đệ, một đám cơ chân mùa tay, đơn giản là, ngày đó đế là bọn họ 50 người chủ tử, huynh đệ, người nhà. 64 học sinh, một đám điên khủng vũ điệu, đơn giản là, ngày đó đế là bọn họ 64 người lão sư. Toàn bộ hotcast đại lục đều ở điên cuồng, đơn giản là, ngày đó đế Là bọn họ họt cắt đại lục nữ thần. Ú minh chi giới. Đồng dạng, ánh mắt mọi người đều ở nhìn chăm chú vào ngày đó biên đi thông tam thần chi giới thông đạo. Toàn bộ Ú minh chi giới, cũng ở điên cuồng mà hưng phấn, nhảy, sướng. Năm đại đường chủ, trời lạnh hàn, từ từ người. Đều cười rơi lệ. Đơn giản là, ngày đó đế, là bọn họ Ú minh chi giới chủ tử. Là thống nhất Ú minh tả minh sơn trang trang chủ. Đã từng, ta băng đối bọn họ hứa hẹn, ba năm thời gian nàng nhất định sẽ trở thành thiên đế, khai thông tam giới thông đạo. Hiện giờ, bất quá ngắn ngủn một năm thời gian, nàng liền thành công. ở mọi người hưng phấn kính còn từng có đi thời điểm, một đạo thiên đế thánh lệnh lại truyền khắp tam giới. một tháng sau, thịnh thế tề hôn, tam giới cùng khánh. ngắn ngủn mười mấy tự lại lần nữa làm tam giới điên cuồng. oát cắt đại lục, u minh chi giới, tam thần chi giới, sở hưu tà băng nhận tức người, toàn bộ ở mời hàng ngũ. đảo mắt tới rồi hôn lễ cùng ngày. Phần 294 Ta băng ngồi ở chủ tòa thượng, nhìn cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến biên khổng lồ yến hội vị, khỏe môi hơi hơi dơ lên, nàng bên người ngồi ở bốn cái tuấn giật nam tử. Quân gia mọi người, sở hữu huynh đệ tỉ muội, sở hữu học sinh, sở hữu quen thuộc nhận thức tam giới người, đều tại đây, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tươi cười. Giờ lành đến, chủ hôn tích thượng, thiên ma mang theo ý cười mà đứng, nhướng mày rưng rộng, giờ lành đến, tân lang tân nương lên sân khấu. Đầu tiên lên sân khấu, là một bộ lửa đỏ lễ phục tiểu thất, kéo xoay khi vô cùng hỏa cánh. Ngay sau đó, bố bố kéo tiểu tím lên sân khấu, yêu hoa kéo tuyết tắp lên sân khấu, tiểu một kéo trời lạnh hẳn lên sân khấu. Tuấn Nam Mỹ nữ tân hôn phu thê, ở một đám người từng tiếng chúc phúc chung hướng tới chủ hôn tịch thiên ma đi đến. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng lúc này tân lang tân nương đã đầy đủ hết sau, rồi lại nghe được nữ tử tiếng thét chói tai Mọi người khó hiểu ánh mắt nhìn lại, này vừa thấy. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Một bộ lửa đỏ quần áo lộ xương quai xanh, gợi cảm quyến rũ viêm long, kéo đồng dạng một bộ hồng y tuấn mỹ lanh khốc đêm mộ, chậm rãi đi ra chẳng. Còn không có xong. Kế hai người lúc sau, một bộ hồng y, y làm phát mắt Lam Tuấn Mỹ tà tứ an ngũ, kéo một bộ hồng y, y yêu nghiệt vô cùng chùa tiêu điều vắng vẻ, vào chẳng. Bảy đối tân hôn phu thê, phu phu, ở Thiên Ma chủ hôn hạ, chính thức tuyên bố, các ngươi từ nay về sau trở thành phu thê, phu phu. Sau đó Tới rồi ném phủng hoa thời điểm, 5 cái tân nương, ở trong ngáy mắt, cầm trong tay phủng hoa, ha ha cười đem phủng hoa ném vào tà băng trong lòng ngực. Ha ha, cái tiếp theo, đã có thể nếu là chúng ta thiên đế đại hôn A. Thiên ma cười tủm tỉm mà nhìn tà băng ôm phủng hoa ngốc lăng bộ dáng ha ha cười, mở miệng nói. Ha ha, thiên đế đại hôn, khi nào A? Đây chính là tam giới đại sự A. Đúng vậy, thiên đế, bằng không liền ở hôm nay cùng nhau kết đi. dưới này mọi người. Bắt đầu lớn tiếng mà phụ hoạn, cười lớn. Hoa thần giật, mặc, phương đông một vũ, tuyết ảnh, cũng thừa dịp cái này thời khác, làm cho tam giới mọi người mặt, quỳ một gối. Bốn người ngẩng đầu, trăm miệng một lời nói, ta băng, cưới ta đi. Ha ha ha. Dung trời tiếng cười to, cơ hồ vang vọng toàn bộ tam giới. Đáp ứng đi. Đáp ứng rồi đi. Tất cả mọi người ở khởi hống. Nhưng mà, có người chính là hắc mặt đâu. Đông nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện. Một phen cầm lấy phùng hoa ném đi ra ngoài, mặt đen giống giận, lao tử nữ nhi, hiện tại mới không cần cưới các ngươi. Muốn gả lao tử nữ nhi, chờ lao tử đồng ý lại nói. Quân nếu ngày mới nói xong, quân tà Trần, quân tà Tư, quân tà Vân, quân tà Kiều, quân tà Vũ năm người cũng ở nháy mắt đứng ở tà băng trước mặt. Muốn gả cấp lao tử, lao nương, muội muội tỷ tỷ chúng ta còn không có đồng ý đâu. Ngay sau đó, tà băng 50 thủ hạ, 64 học sinh. Tất cả mọi người ồn ào giống nhau mà đứng ở tà băng trước mặt. Ha ha, gả cho chúng ta lão sư, huynh đệ, cũng đến muốn chúng ta đồng ý. a a a loại chuyện này, sao lại có thể thiếu chúng ta? Lão đại, không thể đồng ý à. 12 tinh tướng cùng ngọc giới chung người nhà cũng đồng thời hiện thân. Tí Minh cùng bắc ngạn phong hai người, đứng ở hoa thần giật bốn người phía sau, đồng tình mà vô vô bốn người bả vai. Nhìn trước mặt kia xếp thành sân người, không cấm cảm thán một tiếng, truy thê chi lộ dữ dội từ từ a Bị mọi người hộ ở sau người tà băng, tầm mắt nhìn về phía xa xôi chân trời, thiên đế, hy vọng ngươi chuyển thế có thể hạnh phúc. Không có cơ, không có kiện, không có sở hữu hết thể đau xót, nhất định phải cùng nàng hạnh phúc. ngày đó, tà băng tỉnh lại lúc sau, cùng mặc, giật, một vũ, tuyết ảnh, thiên ma cùng nhau, dùng hết toàn lực, đem thiên đế cùng tên kia nữ tử linh hồn tìm được, đưa bọn họ đi chuyển thế. Chỉ hy vọng, kiếp sau, bọn họ có thể hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. ma nàng. Ta băng đảo mắt nhìn chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân trên mặt hạnh phúc tươi cười, không cấm dơ lên một kia hạnh phúc ý cười. Nàng, cũng sẽ thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Toàn văn song. Phiên ngoại cuốn 298 phiên ngoại hợp nhất. Đệ nhất phiên ngoại ghen các nam nhân. Ở tam giới nhất thống 4 năm sau, một ngày nào đó, trời cao vân đạm, trời trong nắng ấm. Một cây cây liếu hạ, đứng thẳng bốn cái tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân, bốn cái nam nhân trên mặt đều mang theo vải phần ai hoán bốn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn đối diện vị kia lười biếng mà nằm tuyệt mỹ nữ tử ta băng khoẹt môi mang theo vài phần lười biếng ý cười bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ buông tay tí minh chỉ là làm ta là mẹ nuôi mà thôi a lại không phải mẹ ruột hồng y dí hoa thần giật cắn răng hừ thiên kia chính là còn chưa từ bỏ ý định phương đông một vũ như trúc giống nhau thanh nhã luôn là ôn nhu con người lúc này cũng lộ ra bất mãn ai không biết kia tiểu tử dụng tâm Mặc khoẹt môi mang theo một mặt yêu ta tươi cười chớp chớp mắt không nói lại rất nghiêm túc mà dùng ánh mắt cùng Tạ Băng giao lưu, hắn cũng không đồng ý. Ma Tuyết Ảnh rũ tay liêu liêu trên chán tóc bạc, một bước đi lên trước, ôm lấy Tạ Băng đầu vai, túi đầu ở Tạ Băng vành thai biên nhẹ ngữ, nếu Băng Nhi như vậy thích bảo bảo, chúng ta đây hẳn là càng nỗ lực nỗ lực không phải sao? Lời này vừa nói ra, Hoa thần giật, mặc, một Vũ ba người cũng đồng thời gật đầu đáp ứng, nếu Băng Nhi như vậy thích bảo bảo, kia bọn họ cần phải nỗ lực nột. Tạ Băng vành tai hơi hơi phิm hồng, trưng mắt nhìn bốn người liếc mắt một cái. Lại tại đây một khắc, tận hiện phong tình. Mẹ nuôi! Hiện giờ đã 12 tuổi tà Hàn Linh, đã tận hiện tuấn tú tu xoay khí, một thân màu trắng áo dài, bên hông đeo tà băng đưa tặng sáo ngọc, trắng non khuôn mặt thượng mang theo ôn hòa tươi cười, phía sau mang theo hai cái xinh đẹp bảo bảo hướng tới tà băng đi tới. Tà băng nhìn đến tà Hàn Linh mấy người đi tới, mắt sáng rực lên, duỗi tay vô vô chính mình bên cạnh vị trí, Hàn Linh, ngồi. Tà Hàn Linh, tà phong cùng tà vũ nhi tử, cũng là nàng cái thứ nhất con nuôi. Đối với cái này ôn hòa lại không mất sắc bén con nuôi, nàng chính là đánh tâm nhãn thích vô cùng. Mẹ nuôi! coco Lăng tiêu cùng tử tâm nhi tiểu nữ nhi ăn mặc hồng nhạt tiểu váy trang, đã 6 tuổi lăng nhược hề, chấp ngập nước mắt to hướng tới tà băng phát ra. Ngay sau đó đi theo lăng nhược hề phía sau chính là đại ca quân tà trần cùng bích thanh nho nhỏ mới 4 tuổi nhi tử, diện mạo đáng yêu đến bạo tiểu xoái ca nhìn đến chính mình thích nhất coco cao hứng mà nâng cẳng chân liền hướng tà băng trên người đánh tới. Tà băng dơ lên môi cười, đem Lăng Nhược Hề cùng Quân Ngọc Trúc hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, nàng hiện giờ là thật sự thực thích Tiểu Bảo Bảo. Quân Ngọc Trúc cùng Lăng Nhược Hề vui vẻ mà nheo lại đôi mắt ở Tà băng trong lòng ngực cọ tới cọ đi, vui vẻ cực kỳ. Cô cô, chúng ta đi xem tím Minh thúc thúc Nhi tử được không? Quân Ngọc Trúc chớp một đôi cùng hắn mẫu thân giống nhau kim sắc đồng tử, thật hề hề mà cười. Mẹ nuôi, Nhược Hề cũng phải đi xem Thái Tử đệ đệ. Lăng Nhược Hề mềm mại thân mình ôm Tà băng cánh tay. Nàng muốn đi xem thái tử đệ đệ sao, hơn nữa thái tử đệ đệ không có mẫu thân, trong cung như vậy nhiều đáng giận nữ nhân, vạn nhất bị khi dễ làm sao bây giờ. Ta băng nghe vậy nhẹ nhàng cười, dương mắt nhìn kia bốn cái nam nhân, cười nói, ta muốn đi xem ta tiểu con nuôi đi. Bốn cái nam nhân khuôn mặt tuấn tú một xú, chuyển qua mắt, hừ. Thí minh nam nhân kia vốn dĩ chính là bất an hảo tâm. Ta hàn linh thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khẽ, cha nuôi nhóm bình giấm chua chính là càng lúc càng lớn. Ôn nhuận thanh em đối với bốn người nói, cha nuôi nhóm, nếu không yên tâm húng kia sao không bồi mẹ nuôi cùng đi đâu. Bốn người nghe được tà Hàn Linh nói sau, âm trầm tuấn lãng mới hỏa hoa lên, mặc nhún nhún mai, dơ lên một nụ cười, chúng ta đây liền cùng đi nhìn xem con nuôi đi. Hoa thần giật, phương đông mục vũ cùng tuyết ảnh cũng dơ lên khỏe môi, nếu ngăn cản không được vậy cùng đi Hoàng Cung nhìn xem hảo. Vì thế, bốn nam một nữ, một thiếu niên hai hoa hoa, đoàn người mê mông quần quận mà hướng tới họt cắt đại lục Hoàng Cung mà đi. Giờ này khắc này, trong hoàng cung Tuấn Mỹ yêu nghiệt tím minh ôm chính mình vừa mới ba tháng nhi tử Môi mỏng phiếm ra nhàn nhạt sùng nịch đi cười Một bên bắc ngạn phong thấy vậy tấm tắc ngợi khen Tím minh, ngươi nhi tử diện mạo thật đúng là tùy ngươi ba tháng tựa như cái tiểu yêu nghiệt Tím minh giơ lên mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bắc ngạn phong Tiểu tử này ý tứ là hắn là cái đại yêu nghiệt Không thể không nói, tím minh rốt cuộc chân tướng Ta băng hẳn là cũng mau tới rồi đi Tí Minh một đôi hẹp dài đào hoa mắt nhìn về phía chân trời, hắn chính là thật vất vả mới tránh đi kêu bốn cái ái thê như mạng nam nhân, đem tà băng quải tới cấp con của hắn đương mẹ nuôi. Bác ngạn phong lắc đầu cười cười, nhún nhún vai, tí Minh, ngươi tin hay không kêu bốn cái nam nhân hiện tại liền ở tà băng bên người. Tí Minh đáy mắt lập lòe khinh bỉ ánh sáng, kêu bốn cái nam nhân sao có thể phóng tà băng một mình tới hắn nơi này. Bác ngạn phong sờ sờ chạm vào hôi cái mũi, vuốt ve chén trà, thấp thấp mà nở nụ cười. Cho dù hiện tại hắn cùng Tím Minh đều có chính mình hạnh phúc sinh hoạt, chính là như vậy khắc sâu mà từng yêu nàng lúc sau, còn như thế nào có thể đi đem tình yêu phân cho những người khác. A o, A tiểu thái tử Tím Long Phảng phất cảm nhận được chính mình cha tâm tình không tốt, a o a o mà rũ tay nhỏ xoa Tím Minh gương mặt. Tím Minh sủng nịch mà đem tiểu gia hỏa tay bao bọc lấy, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đều đặt ở chính mình bảo bối nhi tử trên người, nhìn nhi tử đáng yêu bộ dáng, phảng phất lại lần nữa có được toàn thế giới. Bắc Ngạn Phong nhìn Tím Minh bộ dáng, Nghĩ đến trong nhà tiểu thê cùng hài tử, khuôn mặt Tuấn Tú thượng cũng tràn đầy tươi cười. Các người hai cái, nhưng thật ra rất nhàn nhã. Tà Băng vừa đến hoàng cung không trung, liền nhìn đến trong hoa viên ngồi nói chuyện phiếm hai người một bà bảo. Tí Minh cùng Bắc Ngạn Phong nghe được Tà Băng thanh âm, kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một bộ bạch y tuyệt mỹ đẹp đẽ quý giá, Tà Băng mang theo ý cười mà nhìn bọn họ, chỉ là Tà Băng quanh thân kia bốn cái nam nhân kia phảng phất muốn bắn chết bọn họ giống nhau ánh mắt, thực sự làm người khó chịu a. Tà Băng phi thân mà xuống, từ tím minh trong lòng ngực bế lên tím long tiểu bảo bảo, nhìn tím long màu tím con ngươi, cười cười, thật là đáng yêu tiểu gia hỏa. Tiểu tím long một chút cũng không sợ sinh, một đôi ngập nước mắt to nhìn Tà Băng, theo sau vươn tiểu cánh tay khanh khách mà cười. "Cô cô, Ngọc Trúc muốn xem tiểu đệ đệ." Quân Ngọc Trúc nhu nhu đồng âm ở Tà Băng dưới chân văng lên. Tà Băng tối đầu, nhìn đến chính là quân Ngọc Trúc nâng đầu đáng thương hề hề mà bắt lấy nàng lần váy. Tà Băng dương môi cười, ngồi xổm xuống thân mình Làm Ngọc Trúc có thể nhìn đến Tiểu Bảo Bảo. Ngọc Trúc nhìn đến tím Long sáng lấp lánh mắt tím khi, vui vẻ mà nở nụ cười, lộ ra hai viên răng nanh, tiểu đệ đệ hảo đáng yêu. Tím Long đối với Ngọc Trúc khanh khách mà nở nụ cười, Ngọc Trúc vui vẻ mà giơ tay chọc chọc tím Long khuôn mặt nhỏ, nộn nộn hoạt hoạt, Ngọc Trúc nhịn không được lại chọc chọc. Tà Hàn Linh lôi kéo lăng nhược hề tay nhỏ, cũng đã đi tới, trêu đùa đáng yêu vô cùng tiểu tím Long. Ta băng mang theo sủng lịch tươi cười nhìn nãy mấy tiểu tử kia. Một khắc bên, Tuyết Ảnh Hoa thần giật, phương đông một vũ, mặc bốn người chính y đổ dùng ánh mắt bắn chết tí minh. Tí minh đạm cười nhướng mày nhìn lại, châm chính là dụng tâm bất lương thì thế nào? Tà băng chính là thích con hắn thế nào đi? Tuyết ảnh bốn người liếc nhau, âm thầm quyết định, trở về nhất định phải làm tà băng vội vàng sinh Hải tử đi. Phiên ngoại nhị đáng yêu các bà bảo. Tê gắt gao cắn răng, đau đớn làm tà băng trên trán tràn đầy mồ hôi. Nhà, sinh Hải tử quả thật là nữ nhân thống khổ nhất thời khắc. năm tới. Tà băng không sai biệt lắm là mỗi năm sinh một cái, nghiến răng nghiến lợi tà băng giận trừng mắt bên người đồng dạng sắc mặt tái nhợt suốt ruột bốn cái nam nhân, lão nương sinh song này một cái, không bao giờ sinh. Hảo hảo, không sinh không sinh. Mặc gắt gao mà nắm tà băng tay, giờ phút này sắp muốn sinh ra chính là hắn hải tử, mặc so tà băng còn muốn khăn trương, càng đau lòng tà băng mỗi lần sinh sản đều khó có thể nhẫn mại đau đớn. Bọn họ bốn cái sớm đã thương lượng hảo, về sau tuyệt đối không bao giờ sẽ làm tà băng sinh hải tử. Lúc này, ta băng ở bên trong đau đến chết đi sống lại, mà ngoài cửa, đứng thẳng ba cái đáng yêu vô cùng bảo bảo, tối cao một cái có một đầu lóa mắt tóc bạc cùng mỹ lệ màu xanh băng đồng tử, nho nhỏ Nam Hải đã có lam nhan họa thủy tư trước, tên của hắn cứ gọi là Tuyết Minh Hiên, năm nay 4 tuổi. Phần 295 Thoáng so Tuyết Minh Hiên thấp một ít bảo bảo có một đầu đen nhánh tóc dài, người mặc hồng ý điề, khỏe mắt hơi hơi thượng trọ, mang theo vài phần bừa bãi, tên của hắn cứ gọi là Hoa Lạc Hi, năm nay 3 tuổi. Nhỏ nhất một cái tóc đen bảo bảo, chu cái miệng nhỏ dính vào hoa lạc hy trên người, lo lắng mà nhìn trong phòng, thanh âm mềm mại rất khá nghe, đại ca, nhị ca, chờ một lát chúng ta là có thể nhìn đến muội muội sao. Nhỏ nhất bảo bảo, tên của hắn gọi là Phương Đông Lân, năm nay mới 2 tuổi. Tuyết Minh Hiên đôi mắt màu xanh băng nhìn chính mình hai cái đệ đệ khi, luôn là phiếm nhu hòa ánh sáng, sờ sờ tiểu lân đầu tóc, tiểu lân về sau cần phải hảo hảo bảo hộ muội muội Nga. Nhỏ nhỏ Phương Đông Lân vui vẻ mà dương khoe miệng dùng sức gật đầu, "Ừ ừ, Tiểu Lân sẽ bảo hộ muội muội." Tiểu tử thúi trước đem đường đi ổn lại nói. Hoa Lạc Hi liếc xéo dính vào trên người hắn Phương Đông Lân, chọn xoe mắt mang theo ý cười mà nói, "Đại ca, nhị ca lại khi dễ Tiểu Lân." "Ồ." Phương Đông Lân lão đảo tiểu thân mình bổ nhào vào Tuyết Minh Hiên trong lòng ngực, chứng mắt liền ái khi dễ hắn Hoa nhị ca. Tuyết Minh Hiên cười cười, nho nhỏ tay gõ thượng Hoa Lạc Hi đầu, "Tiểu Hi, còn tuổi nhỏ đừng như vậy độc miệng được không?" Hoa Lạc Hi đodô cái miệng nhỏ thướng tới Tuyết Minh Hiên làm cái mặt quỷ, đại ca còn không phải còn tuổi nhỏ liền như vậy lao thành. Tuyết Minh Hiên băng lam đôi mắt đảo qua Hoa Lạc Hi, Hồng Y Lý Tiểu Nam hải quyết đoán mà ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. A o, đại ca ngải lao không biết băng mắt lam tử lạnh lẽo có bao nhiêu dọa người sao? Hoa hoa hoa một trận bảo bảo tiếng khóc, đánh gậy bên ngoài ba cái bảo bảo ầm ỹ vui đùa. Tuyết Minh Hiên, Hoa Lạc Hi cùng Phương Đông lân ba người đôi mắt lập tức liền sáng lên, nháy mắt hướng tới Tả băng phòng đánh tới. mẫu thân. Tiểu nội muội xuất hiện có phải hay không? Phương Đông lân nhu nhu trong thanh âm mang theo kinh hỉ cùng nôn nóng, hắn hảo tưởng có cái muội muội. Phương Đông một vũ, Hoa Thần giật cùng Tuyết Ảnh ba người nhìn chính mình nhi tử, bàn tay vung lên, đem từng người nhi tử ôm vào trong lực. Mẫu thân, ngươi thế nào? Tuyết Minh Hiên ở nhà mình xoáy tra trong lòng lực, Tiên Triểu Mẫu thân nhìn lại, nhìn đến Mẫu thân sắc mặt tái nhợt một thân mồ hôi lạnh mà nằm ở trên giường, đau lòng mà đối với ta băng hỏi. Hoa lạc hi ánh mắt cũng là lo lắng mà nhìn Tà băng, hắn thích nhất Mị Mị mẫu thân, mẫu thân có phải hay không sinh bệnh? Phương Đông lân nghe được đại ca thanh âm, cũng nội vàng nhìn về phía Tà băng, nhìn đến Tà băng bộ dáng, một chút liền khóc lên, cha, mẫu thân làm sao vậy? Mẫu thân có phải hay không sinh bệnh? Cha, ngươi nhìn xem mẫu thân a, hiện tại ba cái bảo bảo là đem nhà mình muội muội đều ném tại sau đầu, trời đất bao la đều không có chính mình mẫu thân đại. Tà băng nhìn ba cái hải tử lo lắng ánh mắt. Nhẹ nhàng nở nụ cười, ngăn, mẫu thân không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ba cái bảo bảo đối với chính mình mẫu thân trước nay đều là báo lấy tuyệt đối tin tưởng thái độ, tuy rằng như cũ lo lắng tà băng, lại biết chính mình mẫu thân không có sinh bệnh. Mặc, ta nhìn xem hài tử. Tà băng cười khẽ đối bên người mặc nói. Mặc đau lòng mà nhìn tà băng, đem bảo bảo đặt ở tà băng bên người. Tà băng cười cười, dương mắt hỏi mặc, mặc, nhiêu nhiêu thật xinh đẹp đâu. Mặc nghe vậy vui vẻ mà nở nụ cười Rồi tay đem tà băng mồ hôi trên chán lau đi. Đúng vậy, chúng ta nữ nhi thật xinh đẹp. Mặc nhiêu nhiêu, đây là phía trước đại gia cùng nhau vì mặc cùng tà băng nữ nhi tưởng tốt tên. Đây là muội muội sao? Tuyết Minh Hiên nhìn mẫu thân bên người suy yếu nho nhỏ trẻ mới sinh, cầm nắm tay, hắn nhất định sẽ bảo hộ chính mình đệ đệ muội muội. Minh Hiên về sau phải hảo hảo bảo hộ muội muội nga. Tuyết ảnh Băng Lam đôi mắt lật lội ý cười cùng sùng nghịch, xoa xoa nhà mình bảo bối nhi tử đầu tóc. Ta cũng sẽ bảo hộ đại ca. Tiểu lân cùng muội muội, Hoa lạc Hi khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên định, hắn cũng sẽ trưởng thành vì giống cha mẫu thân giống nhau cường giả. Tiểu lân cũng sẽ rất lợi hại Nga. Phương Đông lân nắm nắm tay ở mọi người trước mặt múa may, hắn cũng là nam tử hán. Ha ha tà băng năm người nhìn ba cái bảo bảo tuyên ôn, thoải mái mà nở nụ cười. Phanh, Cửa phòng đống nhiên bị người dùng mạnh mẽ một chân đá văng. Các ngươi là gan đủ phi A, ta bảo bối nữ nhi sinh hài tử, cũng dám trốn tránh chúng ta. A cung nếu thời tiết hô hô mà đứng ở ngoài cửa nộ mục trợn tròn một trương anh tuấn trên mặt phong trần mệt mỏi hiển nhiên là vội vàng lên đường mà đến tuy ở quân nếu thiên phía sau liêu tố ngưng nước mắt lưng tròng mà nhìn ta băng băng nhi ngươi là ghét bỏ cha cùng mẫu thân sao liêu tố ngưng vừa nói sau ta băng nhất thời liền phải ngồi dậy mẫu thân ngài đừng nghĩ nhiều a ta là sợ các ngươi lo lắng mà thôi a liêu tố ngưng cầm xa khăn túi đầu trà lau nước mắt băng nhi chính là không cần mẫu thân mẫu thân Băng Nhi không có a, Băng Nhi yêu nhất chính là mẫu thân. Ta băng nôn nóng mà giải thích, nàng luôn là đối chính mình mẫu thân nước mắt không có cách. Liêu Tố ngưng thấp giọng mà khóc thút thít, Băng Nhi yêu nhất mẫu thân. Ân, đương nhiên. Băng Nhi cũng yêu nhất cha có phải hay không? Đương nhiên là. Kia Băng Nhi yêu không yêu ra ra cùng nãi nãi. Đương nhiên hái. Kia mẫu thân đem tiểu tôn tử tiểu cháu gái tiếp hồi bổn gia được không? Đương nhiên hảo. A, ta băng thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Nhìn chính mình mẫu thân nâng lên trên má, nơi nào có một chút ít nước mắt, toàn bộ chính là lừa dối nàng đầu sao. Băng nhi, đây chính là chính ngươi đáp ứng a, không được đổi ý. Liêu tố ngưng đáp ý mà nhìn chính mình phu quân, vẫn là nàng lợi hại đi. Giam ba câu chính mình bảo bối nữ nhi liền đáp ứng rồi. Quân nếu thiên ôm liêu tố ngưng eo, hướng về phía Tả băng cười nói, bảo bối nữ nhi à, cháu trai cháu gái chúng ta đã có thể ôm đi. Một câu mới vừa nói xong. Quân nếu thiên cùng liêu tố ngưng hai người giống như một trận gió giống nhau, đem ba cái tôn tử bao gồm vừa mới sinh ra tiểu cháu gái đồng thời cuốn đi. Phong quá, đại môn mở ra, trong phòng lại chỉ còn lại có tà băng, phương đông một vũ, mặc, hoa thần, Nhật, tuyết ảnh năm người, bọn họ hai tử, đều bị chính mình mẹ vợ cùng nhạc phụ cấp bắt góc. Năm người hai mặt nhìn nhau, bọn họ chính là vì tránh cho liên tục ba năm chuyện như vậy, lúc này mới lựa chọn một cái tương đối hẻo lánh địa phương làm tà băng sinh sản. Ai biết chính mình nhạc phụ đại nhân cùng mẹ vợ đại nhân vẫn là như vậy lợi hại mà dễ dàng liền tìm tới rồi bọn họ. Hơn nữa, ta băng hận không thể cắn chính mình một ngụm. Hợp với ba năm chính mình mẫu thân đều là như thế này, nói mấy câu liền đem chính mình hài tử cấp lửa dối đi rồi. Cố tình này đệ tứ năm nàng chính mình vẫn là không giải trí nhớ. Khít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể thiên đế năng lượng đã đem thân thể khuyết thiếu năng lượng bổ sung trở về. Tâm niệm vừa động, ta băng y lì chàng sạch sẽ mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn bốn cái nam nhân, nói. Chúng ta vẫn là hồi quân ra đi trụ mấy năm đi. Bốn cái nam nhân bất đắc dĩ mà cười cười, bọn họ có thể nói không đi sao. Chính mình nhi tử chính là lại bị bắt cóc. Phiên ngoại tam nhiêu nhiêu muốn đi thế kỷ 21. Thời gian cực nhanh, mặc nhiêu nhiêu năm nay đã 7 tuổi, nàng có một cái xinh đẹp mẫu thân, có bốn cái tuấn Mỹ cha, còn có ba cái siêu cấp xoáy thân ca ca, có Mỹ lệ nãi nãi, xoáy khí cha, còn có gia gia, nãi nãi, đại gia gia, đại nãi nãi, bà ngoại, còn có tổ gia gia, Tổ nãi nãi, còn có tổ tổ gia gia, tổ tổ thái công, tổ tổ nãi nãi. Còn có thật nhiều thật nhiều cha nuôi cùng mẹ nuôi, còn có thật nhiều thật nhiều làm ca ca cùng làm tỷ tỷ. Muốn hỏi mặc nhiêu nhiêu, cái gì bất đắc duy nhất? Nàng xác định vững chắc tưởng nói chính là, bị một đống lớn người sủng, thật là một kiện thực bất đắc duy sự tình. Nhiều nhiêu biết chính mình mẫu thân là rất lợi hại rất lợi hại người, hơn nữa trong tam giới mẫu thân đều có bạn tốt hảo huynh đệ hảo anh em đệ tử tốt, sau đó chính mình mẫu thân có bốn cái hài tử. Lại chỉ có nàng một cái nữ nhi, nghe nói nàng chính là như vậy trở thành toàn bộ tam giới đều tưởng phùng ở lòng bàn tay thượng sùng bà bối. Như vậy sinh hoạt là rất tốt rồi, chính là nàng thật sự vẫn là tưởng chính mình lớn lên sao, luôn là bị như vậy sùng, nàng đều không thể chính mình cường đại rồi. Cho nên, ở nhiều nhiều chịu đựng 7 năm lúc sau, nàng nắm chặt nắm tay, một quyền nện ở trên bàn, bổn tiểu thư muốn đi thế kỷ 21. Phúc đang ở uống trà hồng y dì tuấn Mỹ Hoa Lạc Hy nghe được nhà mình tiểu muội tuyên ngôn. Một miệng trà phun tới, "Tiểu muội, ngươi ở nói dở đâu?" Mặc Nhiêu nhiêu kiên định mà nhìn chính mình nhị ca, màu lục đậm tóc dài rối tung trên vai, một đôi màu đen đồng tử mang theo kiên định, "Bốn tiểu thư nhất định phải đi thế kỷ 21, đi xem mẫu thân đại quá địa phương." Phương Đông Lân thu thập nhị ca một miệng trà phun đi lên bàn cờ, hướng về phía tiểu chính mình hai tuổi tiểu muội mắt trợn trắng, "Nhiêu nhiêu, ngươi xác định chỉ là muốn đi xem?" Nhiêu nhiêu bị nhà mình ba cái nói chúng tâm tư, đáng thương hề hề mà gục xuống tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía sườn ngồi ở cửa sổ thượng đọc sách đại ca Tuyết Minh Hiên, đại ca, nhiêu nhiêu muốn đi thế kỷ 21 lạc. Mặc nhiêu nhiêu ở năm tuổi thời điểm, bị phát hiện nàng khác hẳn với thường nhân độc đáo thiên phú, đó chính là có thể sẽ rách không gian đến bất luận cái gì một cái thời không. Tuyết Minh Hiên đem ánh mắt rời đi thư tịch, chuyển qua mắt thấy hướng nhiêu nhiêu, hơi hơi gợn lên quạnh môi, nhiêu nhiêu muốn đi, vậy đi thôi. Hoa lạc Hi cùng Phương Đông lân hai người trưởng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Tuyết Minh Hiên đại ca thế nhưng đồng ý. tuyết minh hiên cười cười, nhảy xuống cửa sổ, xoa xoa mặc nhiêu nhiêu đầu tóc, màu xanh băng trong mắt lấp lóe vài phần hài hước. đại ca giúp nhiêu nhiêu tính mấy quẻ. nhiêu nhiêu mệnh định chi nhân liền ở thế kỷ 21 mươi đầu, đi hảo hảo chơi chơi đi. nhiêu nhiêu mở to hai mắt, mệnh định chi nhân. hoa lạc hi cùng phương đông lân cũng mở to hai mắt, có nam nhân muốn cướp bọn họ bảo bối muội muội. kia, đại ca nhị ca tam ca không chuẩn nói cho mẫu thân bọn họ nghe. mặc nhiêu nhiêu cười hắc hắc. Nháy mắt liền xé rách không gian, sau đó hướng về phía chính mình ba cái ca ca vẫy vẫy tay, biến mất không thấy. Tuyết Minh Hiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cái này tiểu nha đầu, thật là dại nắng dầm mưa. Hoa Lạc Hi cùng Phương Đông Lân rõ ràng còn không tiếp thu được nhiều nhiều đã đi thế kỷ 21 sự thật này, cứng đờ cổ nhìn về phía chính mình đại ca, "Này, tiểu muội liền như vậy đi rồi. Ông trời a." Hoa Thiếu Niên cùng Phương Đông Thiếu Niên ngửa mặt lên trời thở dài bọn họ như thế nào thu phục kia một đại đại đôi yêu thương tiểu muội khổng lồ đáng người a không gian dung chuyển ta băng đang ở trong phòng khách cùng chùa tiêu điều vắng vẻ cùng a ngũ uống trà đột nhiên cảm giác được không gian dung chuyển hơn nữa vẫn là xuất hiện ở bốn cái hài tử trong phòng ba người lướt nhau nháy mắt hướng tới cảm giác đến phương hướng mà đi vừa mới đuổi tới phòng ngoại liền thấy được một đám người dùng oán nghiệp ánh mắt lăng trì nàng ba cái bảo bối nhi tử thậm chí đi đầu vẫn là nàng bốn cái lão công ta băng thở dài có thể làm nhiều người như vậy hưng sư động chúng, trừ bỏ nàng bảo bối nữ nhi mặc nhiều nhiều còn có thể có ai. Tà băng đi lên trước, nhìn đã 11 tuổi đại nhi tử Tuyết Minh hiên hỏi, Tiểu hiên nhiều nhiều đâu? Tuyết Minh hiên mang theo nhàn nhạt mỉm cười, chút nào không đem mọi người ánh mắt để vào mắt, dơ lên mặt đối với nhà mình mẫu thân nói, nhiều nhiều đi thế kỷ 21. Một câu, lôi đến tà băng thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, hảo a cái này tiểu nha đầu, tam giới qua lại chạy loạn còn chưa tính. Thế nhưng lần này còn lưu đến một cái khác thời không đi. Ta băng 12 tinh tướng nghe vậy, đồng thời nở nụ cười, Giao tỷ cười nói, lao đại, làm kia tiểu nha đầu đi thế kỷ 21 nhìn xem cũng hảo." Giao tỷ nói rơi xuống, tức khắc mấy đạo giết người ánh mắt liền chường hướng về phía Giao tỷ, Giao tỷ nhún nhún bay, "Thế kỷ 21 chính là có rất nhiều đồ vật có thể làm tiểu nha đầu học tập." Ta băng xoay người nhìn về phía mọi người, khóe miệng phiếm vài tia cười khổ, "Kia tiểu nha đầu làm chúng ta sủng đến vô pháp vô thiên." Làm nàng chính mình đi sấm sấm cũng hảo Lời tuy như thế như vậy nói Chỉ là quân biển cả Lăng tựa như quân nếu thiên Liêu tống ngưng từ từ người ánh mắt vẫn là hung hăng ai hoán Cái kia tiểu nha đầu làm cho bọn họ đau sủng Tới rồi thế kỷ 21 người kia sinh địa không thân địa phương Vạn nhất bị khi dễ làm sao bây giờ a? Hoa lạc hi cùng phương đông lân cố nén suy nghĩ muốn trận trắng mắt xúc động Liền cái kia tiểu ma nữ Ai có thể khi dễ được nàng a? Tiểu tâm bị nàng trực tiếp xé rách không gian ném tới quỷ giới đi mặc nhìn nhà mình nương tử biểu tình, mang theo vài phần bất đắc dĩ mà cười cười, chính mình nữ nhi hắn chính là hiểu biết thật sự, kia tiểu nha đầu quyết định đi thế kỷ 21, thật là không có người ngăn được, cũng thật là bị bọn họ sủng đến vô pháp vô thiên. Chờ kia nha đầu trở về, một hai phải tấu nàng một đốn không thể. Chính mình cái này cha chính là chưa bao giờ bị tiểu nha đầu để vào mắt, mặc ngấm lại chính mình bị nữ nhi khi dễ trải qua, liền ủy khuất mà muốn ngồi sổm trên mặt đất vẽ xoắn úp. Giờ này khắc này, Chúng ta mặc nhiều nhiều tiểu đồng dày, đã thành công mà đến thế kỷ 21, hơn nữa thành công màn đện ở mỗi một cái tuấn mỹ tiểu xoáy ca trên người. Toàn văn xong, truyện được phát miễn phí tại audioonline.com.